đi qua cửu trọng cửa cung vòng tiến ngự hoa viên thiều âm không có nói đèn một người sân vắng tản bộ với hoa gian dường như phía trước không có trải qua quá một hồi kinh tâm động phách ngươi chết ta sống chặn giết nàng bình tĩnh bình tĩnh đến tựa như thiên quả nhiên một mặt trăng lạnh vô luật cuồng phong như thế nào mãnh liệt nàng tất nhiên là lù lù bất động nàng đi ở ngự hoa viên bên trong mảnh khảnh thân ảnh xuyên qua chưa từng điêu tàn hoa gian lúc này hắn Trông thấy tung bay hoa vũ dưới tảng cây, một đạo màu tím thân ảnh đang ở dưới ánh trăng múa kiếm. Nguyệt vũ ánh sao trường kiếm lăng xương, tuấn mỹ nam tử trong tay trường kiếm đảo qua, rào rạt hoa rơi vờn quanh ở hắn quanh thân. Áo tím tôn quý vô song, vạt áo phía trên nước biển hoa văn, ở trời cao chi phong quần cuộn ra tầng tầng bọt sóng. Kiểu nếu du long dáng người, lộ ra lóa mắt quang hoa, thắng qua nhật nguyệt ánh sao, tuyết trắng như thác nước tóc dài. Phiêu giật ở gió. Đêm bên trong, mù mịt lưu quang, nhợt nhạt di động, dường như một đoàn mềm nhẹ vân. Nhưng mà hắn kia một đôi mắt tím nội chứa sắc bén mũi nhọn, lại tràn ngập lánh ngạnh thiết huyết khí phách. Kiếm mang quét ngang mà qua, hoa diệp tựa hồ đều thu được lôi kéo giống nhau tụ tập ở hắn bốn phía, rồi mới hướng tới thiểu âm đứng yên vị trí đột nhiên bay ra. Ba ba ba, này đó cánh hoa trùng hợp rơi xuống thiểu âm bốn phía. Tinh chuẩn đến vờn quanh ở bên người nàng, lại không có thương đến nàng. Có thể thấy được hắn kiếm phát phi thường cao siêu, mới có thể nắm chắc đến như thế tinh chuẩn. Như thế chập, ngươi như thế nào sẽ một người ở chỗ này? Mộng đàm thái tử đến gần vài phần, nhìn đến đứng ở nơi đó người là thiều âm, hơi kinh ngạc hỏi. Ở cung yến phía trên, hắn đối nữ tử này ấn tượng phi thường khắc sâu, hơn nữa mẫu hậu bông gòn ở cung yến thượng nhìn về phía thần sắc của nàng. Cũng làm hắn không khỏi đối thiểu âm càng thêm chú ý vài phần. Thiểu âm vừa mới hồi cung, không nghĩ thế nhưng quấy giày thái tử điện hạ mua kiếm. Thiểu âm ngước mắt đón nhận mộng đàm thái tử tìm tòi nghiên cứu đôi mắt, không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời nói. Nàng không có lộ ra bị doa hư thần sắc, bình tinh tự nhiên đứng thẳng ở hoa gian, người mặc màu đỏ chiều phục nàng, hình như là ngự hoa viên trung nhất tuyệt lệ hoa nhi. Thiên diệu hoàng chiều cùng vân mộng hoàng chiều hai nước giao hảo vân mộng đại sứ thân phận tôn quý, cho nên bị an bài ở trong cung tiểu trụ mấy ngày, nàng sẽ ở ngự hoa viên chung nhìn thấy mộng đàm thái tử, thật cũng không phải cái gì hiếm là sự tình. Như thế chập, đế y đại nhân mới trở về, đối với một nữ tử mà nói, cũng quá mức nguy hiểm. Mộng đàm thái tử không khỏi mở miệng nhắc nhở một câu, tựa hồ là nghĩ tới cái gì sự tình, ánh mắt lộ ra vài phần phức tạp. Đa tạ thái tử điện hà quan tâm, Thiểu âm liền không quấy giày. Thiểu âm đã biết chính mình thân thế, giờ phút này. Nhìn đến lấy nàng mà đại chi mộng đàm, trong lòng cảm giác có chút khác thường. Nói không nên lời là cái gì cảm giác, rốt cuộc bọn họ đều xem như người bị hại. Mộng đàm dù sao cũng là vô tội, nàng dù cho đối một miên hoàng sau lúc trước hành động cảm thấy phẫn nộ, nhưng cũng không thể giận chó đánh mèo với mộng đàm. Nàng cũng minh bạch vì sao sẽ cảm thấy mộng từ đặc biệt thân thiết. Nguyên lai là nàng thân đệ đệ, Cho nên mới sẽ thấy hắn Liền vô cớ cảm thấy thân thiết Nàng Không có ở chỗ này quá nhiều lưu luyến Cùng mộng đàm cáo từ một tiếng Liền lập tức đi hướng ngự hoa viên bên trong Nàng Rốt cuộc có phải hay không mẫu hậu người muốn tìm đâu Nếu là lại như thế nào Không phải Ta lại đương như thế nào lựa chọn Mộng đàm thái tử thâm thúy đôi mắt Yên lặng nhìn thiểu âm càng đi càng xa Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nàng hiện tại tưởng quá nhiều cũng là không làm nên chuyện gì, vẫn là đi một bước xem một bước, đưa ra lệnh bài lúc. Sau, tím lăng cung thủ vệ hành lễ lúc sau, lập tức vì thiểu âm cho đi, trở lại cẩn lam uyển cung nữ Tây Lương cùng Hải Liên đều không có ngủ, vẫn luôn trở ở bên ngoài. Lạnh lạnh, ngươi cho ta tìm một bế so tế than đen tới. thiều âm phân phó một tiếng, Tây Lương tuy rằng không rõ nguyên do... Vẫn là mang tới một rổ tốt nhất chỉ bạc than đen Loại này than là trong cung phi tần vào đông sưởi ấm sử dụng Bởi vì thiểu âm thâm đến võ tôn vương điện hạ niềm vui Cho nên trong cung Chi phí đều là cực hảo Các ngươi hai cái đêm nay không cần hậu hạ Trước nghỉ ngơi đi thôi Ta nơi này có bổn y thuật Lạnh lạnh cầm đi xem đi Cảm ơn âm tiểu thư Cung nữ tây lương thụ sủng nhược kinh tiếp nhận y thuật Hết sức vui mừng trả lời nói Hai cái cung nữ về phòng lúc sau, liền dư lại thiểu âm một người cầm lưỡi dao ở tước than đen. Tí tách, hòa sen chạng đồng hồ nước, phát ra giọt nước tiếng vang, bóng đêm đã thâm, ánh trăng mê ly, mông lạc diêu chuế ế, tím. Lăng cung cẩn lam uyển bên trong, thiểu âm trong tay nắm tước đến tiêm tế bút than, ở một chương tố bạch giấy tuyên thành phía trên viết lên, nàng tuy rằng trước kia có luyện tập quá bút lông tự. Nhưng dùng bút lông viết tự nàng vẫn là không thói quen, cho nên tự chế một ít bút than, sử dụng tới nhưng thật ra tự nhiên nhiều. Hiện giờ nàng lấy giả chết chi danh làm một phù hoàn toàn thoát ly thiểu phù, một phù trên mặt vết xeo kỳ thật đã sớm đã khỏi hẳn, chỉ là vì không dẫn. Người chú mục, cho nên một phù nghe theo thiểu âm dặn dò, ngày thường đều có hơi làm che giấu. Hiện tại nàng đã không còn là thiểu phù kiểu di nương, mà là trọng sinh một phù. Thành Bắc Lão phòng có trần say mộc, không có bao nhiêu người biết, nàng đã âm thầm đem một phu an bài tới đó trụ. Nơi đó có hồ lô cùng hồ ly hai huynh đệ chiếu cố một phù, nàng cũng an tâm rất nhiều. Nói vậy những người khác không như vậy nhiều dễ dàng tra được người kia tích hãn đến địa phương, một phù cũng sẽ an toàn rất nhiều. Nàng hiện giờ đã có một tiểu nhuận bút sản, cho nên nàng chuẩn bị đã lâu tử quán cũng có thể chuẩn bị khai trương. Coi trần say mộng làm ủ rượu căn cứ, tử quán lại khác tìm một cái phồn hoa địa phương, nàng hiện giờ đối thần đều cũng coi như có một ít hiểu biết, nàng nhất vừa ý địa phương là kính tuyết lâu, cũng không biết có thể hay không thuê tiếp theo tầng, làm nàng tử quán, nàng lần trước đến quá kính tuyết lâu, cái kia vị trí thật là không tồi chỉ là làm nàng nghi hoặc chính là, nơi đó đoạn đường như vậy hảo, vì sao không thấy có làm cái gì sinh ý đâu. Cái loại này hoàng kim mảnh đất liền tính là cho thuê mặt tiền cửa hàng, đều có thể mỗi ngày hốt bạc mới đúng. Ngày mai có thời gian, nàng tự mình đi một chuyến kính tuyết lâu hỏi một chút tình huống, hiện nay còn lại là quy hoạch một chút tử quán bố cục cùng rượu danh giới vị những cái đó chi tiết. Nàng muốn khai liền khai một nhà lớn nhất tử quán, nàng. Tử quán không tiếp đái bình thường khách nhân, nàng khách nhân định vị ở cao phẩm vị khách nhân, nàng ở nghiêm túc viết tự chợt nghe được một trận ồn nào thanh, nàng vội vàng phủ thêm áo choàng. nàng lúc này mới nhớ lại chính mình khoát vẫn là mạch tử hoàng áo choàng. Ngọc Nhan lộ ra một mặt đỏ ửng. nghe được bên ngoài thanh âm, nàng đánh một chản hồng lùa đèn cung đình, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài. Tây Lương cùng Hải Liên cũng là vừa rồi ngủ hạ, nghe được động tĩnh, liền lập tức mặc quần áo đi ra. không biết ra cái gì sự tình, đã là ánh lửa tận trời. Bên ngoài tiếng đánh nhau âm cũng làm ở tại một bên Nguyệt Thiển Vi cùng Thượng Quan Vĩ cũng bị kinh động, dẫn theo đèn đã đi tới. Này hơn phân nửa đêm nháo cái còi ồn ào, thật là không cho người ngủ. Nguyệt Thiển Vi xoa xoa còn buồn ngủ đôi mắt, chỉ mặc một cái hơi mỏng xiêm ý, vội vội vàng vàng đuổi ra tới. Vi Vi đêm dài lộ trọng, ngươi liền xuyên như thế một chút, tất nhiên sẽ cảm. Lạnh! Thiếu âm nhàn nhạt nói quay đầu nhìn cung nữ Hải Liên liếc mắt một cái, "Liên Nhi, ngươi đi lấy một kiện áo choàng ra tới." Cung nữ Hải Liên vội vàng đi vào đi, lấy một kiện áo choàng ra tới. Thiều Âm cấp Nguyệt Thiển vi phủ thêm áo choàng, làm nàng đáy mắt lộ ra cảm động chi sắc. "Cảm ơn âm âm." Nguyệt Thiển vi tính tình dễ thân, nhìn thấy Thiều Âm như vậy săn sóc, trên mặt toại tức lộ ra sáng lạn điểm mỹ tươi cười. "Không cần khách khí, việc nhỏ mà thôi." thiếu âm. Nhàn nhạt, nhạt nói, nhìn thượng quan ví liếc mắt một cái, nàng nhưng thật ra chấn định nhiều, xem nàng ăn mặc thực chỉnh tề hẳn là cũng không có nghỉ ngơi. Tuy rằng có vài phần thấp thỏm, nhưng nàng trung quý cũng là thấy nhiều người chết hình bộ thượng thư. Có thể hay không là có thích khách a? Nguyệt Thiển Vi nghe bên ngoài động tĩnh, rất là lo lắng đề phòng, thần sắc cũng có chút kinh hoàng. Dù sao cũng là không có trải qua quá cái gì sóng gió tiểu cô nương. Đối với này đó, cùng hung cực ác đồ đệ, ngấm lại đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Đừng sợ, chúng ta tím lăng ngoài cung không phải thủ vệ nghiêm ngặt sao. Cho dù có thích khách, ở tím lăng trong cung cũng không cần lo lắng. Thiều âm mở miệng chấn an nói, đối với như vậy trận trược, nàng tự nhiên là không có một chút hoảng loạn. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem phát sinh cái gì. Thượng quan vĩ mở miệng đề nghị nói, các nàng ở bên trong này cũng chỉ có thể đoán mò. Còn không bằng đi bên ngoài nhìn Xem Hảo Bất quá tất cả mọi người đều tiểu tâm một ít Đừng dựa thân cận quá Nhớ rõ ngốc tại cấm vệ quân mặt sau Thiểu âm dặn dò một câu Rốt cuộc các nàng ba cái đều là không có võ công nữ tử Không bảo vệ hảo tự mình Liền sẽ lâm vào nguy hiểm bên trong Ân Nguyệt thiển vi cùng thượng quan vi lên tiếng Ba người cùng đi tới tím lăng cửa cung Giờ cây đuốc chính là trong cung cấm vệ quân cầm đầu chính là thống lĩnh phong bảy dặm nhưng mà kêu các nàng không có dự đoán được chính là Hoàng Hậu thất thất nhiên cũng ở chỗ này Vì mọi người lên chính là một tiểu hắn này trong tay một chậu huyết sắc hoa kia hoa ở ánh lửa lấp lánh tươi đẹp đến chói mắt Điều âm môi đỏ nhìn đến này cây huyết hoa nàng không khỏi cảm giác có loại nôn cảm giác hoa là dùng người máu tươi tưới mà thành hoa, mỗi tháng còn muốn lấy trẻ con huyết. Tới đào tạo căn lông mi, nuôi sống một gốc cây huyết nhiêu hoa, không biết muốn lấy bao nhiêu người tánh mạng. Nàng trước kia chỉ ở một cái tà ác giáo hội chung gặp qua loại này hoa, hiện giờ lần thứ hai nhìn thấy, nàng không khỏi cảm thấy ghê tởm đến cực điểm. Nghe nói loại này hoa có mỹ dung dưỡng nhan công hiệu, nhưng loại này hoa lại tràn ngập tà ác hơi thở, này đây người huyết nuôi nấng tà vật. Các ngươi không cần lại đây. Tiểu thái dám trong tay phủng huyết nhiêu. Hoa, trên mặt tràn ngập sợ hãi chi sắc. Dám can đảm ăn trộm trong cung chi vật. Ngươi thật to gan. Là ai phái ngươi tới? Hoàng hậu đường thất thất đã sớm sai người ở lệ phi trước kia sở chủ cung điện mai phục hảo. Chỉ chờ tới rồi cái này tiểu thái dám lén lút xuất hiện, trộm đi huyết nhiêu hoa. Nàng nghĩ đến người này hẳn là chính là lệ phi theo như lời chấp đầu người chỉ là không biết vì sao hắn muốn đem này hoa trộm đi, không có cái gì người phái ta tới, ta chỉ là muốn. Thiêu hủy cái này tà vật, vì ta uổng mạng muội muội báo thù. Tiểu Thái dám kích động nói, trong tay bậc lửa muội lửa, ném tới rồi huyết nhiêu hoa phía trên, thể tất yếu đem này tà vật thiêu hủy. Hắn muội muội nguyên bản là hậu hạ lệ phi cung nữ, nhưng là lại bị cha tấn đến chết, một thân máu đều bị phóng làm tưới cái này tà vật. Hắn thật vất vả tìm một cái cơ hội, mới đưa này cây tà hoa trộm ra tới, chính là muốn hủy diệt cái này đáng sợ đồ vật. Đem hắn chảo trở về, hảo hảo. Thẩm vấn, Hoàng hậu đường thất thất nhìn đến huyết nhiêu hoa hừng hực bốc cháy lên, nhíu nhíu mày, xem ra bọn họ là tìm lầm đối tượng. Kia chân chính chắp đầu người, lại ở cái gì địa phương? Lúc này, một cái thiên lao thủ vệ vội vã tới rồi, mở miệng hướng Hoàng hậu đường thất thất bẩm bao nói. Hoàng hậu nương nương, đại sự không ổn, mới vừa có người cước ngục, mưu toan cứu đi giả lệ thủy. Cái gì? Điệu hổ ly sơn chi kế? Cái này giả lệ thủy, thật sự là giả hoạt. Kia nàng! Người đâu? Hoàng hậu đường thất thất không nghĩ tới giả lệ thủy chính là lừa nàng, dẫn dắt rời đi nàng lực chú ý, vì chính là chờ đợi cứu viện. Hoàng hậu nương nương yên tâm, giả lệ thủy hiện tại còn ở thiên lao bên trong. Vân người trên thủ thiên lao, một con phi nga đều ra không được. Phong bảy dặm mở miệng nói, đối với điểm này võ tôn vương mạch tử hoàng đã sớm đã bố trí xong. Điệp hậu nói muốn quan người, cả đời cũng đừng nghĩ ra được. Nếu như vậy dễ dàng bị cướp đi, kia. Điệp hậu mệnh lệnh không phải thành giống tuyết, là ta suy nghĩ không trư toàn. Nói vậy người nó đã được đến tiếng gió, cho nên tàng khởi cái đuôi tới, khởi giá hồi cung. Hoàng hậu đường thất thất mở miệng nói, trong lòng lại nghĩ tới màn này sau người, rất có thể là trong chiều người, nếu không không có khả năng đối bọn họ như thế quen thuộc. Lệ Phi vừa mới bị nhốt lại, đối phương phải đến tin tức, hơn nữa áp dụng hành động, nghĩ đến là cái đáng sợ đối thủ, để cho người sợ. Hái chính là, nàng căn bản không biết đối phương là ai, lại có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Mọi người rời đi lúc sau, kia cây huyết nhiêu cũng bị thiêu thành cho tàn. Thiều Âm vừa mới muốn xoay người trở về, dư quang thoáng nhìn một trận gió thổi khai huyết nhiêu hoa cho tàn, lộ ra một góc lóe sáng đồ vật. nàng đi qua, cúi xuống thân liền nhìn đến đó là một quả lệnh bài, phi thường đặc thù tính chất, ở liệt hỏa trung cũng không có cháy hỏng, hấp dẫn nàng lực chú ý. không phải mặt khác đồ vật, mà là kia lệnh bài mặt trên một con huyết sắc thiên hiển. Ngày đó hiết đồ án thế nhưng cùng chặn giết nàng những cái đó sát thủ tử sĩ cánh tay thượng đồ án giống nhau như đúc. Chẳng lẽ lệ phi cùng bọn họ là cùng cái tổ chức người? Nàng đáy lòng dâng lên sóng to gió lớn, nếu thật là nàng tưởng như vậy, cái này tổ chức cũng thật là đáng sợ. Chỉ là bọn hắn vì cái gì phải đối nàng xuống tay, cái này tổ chức cùng năm đó đuổi giết một phù sát thủ có? Hay không quan hệ? Hiện giờ vì sao bọn họ muốn tiêu diệt một phù khẩu? Âm âm, ngươi đang làm gì đâu, kia hoa đều thiêu hủy, có cái gì đẹp nha. Nguyệt Thiển Vi mở miệng gọi một tiếng, nghi hoặc hỏi, không có gì, ta đây liền tới. Thiếu âm đem ngày đó hiết lệnh bài thu lên, nói không chừng ngày sau sẽ có cái gì tác dụng. Nàng vội vàng đứng dậy, làm bộ dường như không có việc gì về tới Cẩn Lam Uyển Không biết vì cái gì, giờ khắc này, Thiếu âm đột nhiên nhớ tới nàng giấu đi kia cắn Phượng Hoàng Kim châm cùng với Kim châm nội cất giấu tàng bảo địa đồ. Này hết thảy hình như là thiên ti vạn lũ, đang chéo thành một chương mật mật võng đem nàng bao phủ ở trong đó. Thiểu phủ đại phu nhân đêm thị chính là già gia người, lệ phi cũng là già gia nữ nhi. Nếu bọn họ đang tiến hành cái gì kinh thiên âm mưu, kia nàng trong tay Phượng Hoàng Kim châm có thể là mẫu chốt đồ vật. Nàng hôm nay ở Thiểu phủ thời điểm, nghe bọn hà nhân trong lúc vô tình đề ra một câu, Ban đêm thường xuyên có quỷ ảnh ở đại phu nhân thiêu hủy nhà ở nơi đó lắc lư, bọn họ đều ở chuyển có phải hay không đại phu nhân quỷ hồn đã trở lại. Thiểu âm không tin quỷ thần nói đến, nhưng lại hoài nghi có phải hay không cái gì người tới tìm đại phu nhân giấu kín lên Phượng Hoàng Kim châm Rốt cuộc này Kim Trâm bên trong chính là cất giấu một cái phú khả địch quốc bảo tàng, mà nàng trong tay cái này Phượng Hoàng Kim châm là mở ra hy thế bảo tàng chìa khóa. Đại phu nhân Phía sau người Nếu tưởng được đến kia bảo tàng, không có cái này Phượng Hoàng Kim châm là không thể. Một đêm chẳng trọc, vì tránh cho những cái đó tú nữ tới triền nàng, nàng suốt đêm phối trí một ít mỹ dung thuốc bột, dùng một đám hộp trang hảo. Đến mau hừng đông thời điểm, nàng mới mị trong chốc lát, dặn dò tây lương cấp Hoàng hậu nương nương đưa đi một hộp, mặt khác hướng Hoàng hậu nương nương đường thất thất để trình một chút bán đầu giá dư lại mi dung bí dược yêu cầu. Ờ, nàng thượng chiều phía trước. Tây Lương liền đuổi trở về, nói là Hoàng hậu Nương Nương đã đồng ý. Nàng liền làm Tây Lương đến tuyết bay Quỳnh Hoa Đài chủ trì ban đấu giá. Ai ra giá cao thì được này hạn lượng bản 10 hộp Mỹ dung bí dược. Cung nữ hải liên tắc đi thông chi các cung tú nữ. Thiều âm chính mình cũng không thích ở mỹ, cho nên không có tự mình chủ trì ban đấu giá. Tây Lương tuổi tuy nhỏ, nhưng làm việc ổn trọng khéo léo. Nàng cũng tính toán làm Tây Lương hảo hảo rèn. Luyện một chút. Nhìn thấy thiểu âm đối chính mình như thế nể trọng tín nhiệm, tây lương trong lòng cảm kích không thôi, làm khởi sự tình tới càng thêm dụng tâm. Giao đãi xong sự tình lúc sau, thiểu âm liền cùng thượng quan vĩ cùng thượng triều Cả đêm không có nghỉ ngơi, nàng tinh thần phá lệ không tốt. Đi lên bạch ngọc thềm đã thời điểm, nàng không có chú ý, thiếu chút nữa vướng một ngã Cánh tay bị một đôi tay đúng lúc đỡ lấy, trong không khí bay tới một cổ mát lạnh hơi. Thở hình như là sơn gian u cốc thổi tới phong chàng ngập thiên nhiên linh tú chi khí loại này hương vị thiều âm rất quen thuộc quay đầu quả thực gặp được cười đến vân đạm phong khinh nguyệt thượng uyên thanh điên nha đầu đương đế ý vẫn là như thế hấp tấp bột trộn nguyệt thượng uyên thanh mở miệng cười nói nhìn thấy nàng liền đi đường đều có thể té ngã thật như là cái tiểu hài tử ngươi như thế nào không đi dắt ngựa đi dong chạy nơi này tới làm cái gì thiểu âm. Đánh giá Nguyệt Thượng Uyên Thanh liếc mắt một cái hắn hôm nay cư nhiên ăn mặc một thân triều phục. Màu thiên thanh triều phục thượng theo bạch hạc đô án nhưng thật ra rất là xứng hắn suốt trần khí chất. Tới chơi chơi Nguyệt Thượng Uyên Thanh vui cười hồi đáp, làm thiểu âm không khỏi có chút há hốt mồm buông ra nặng. Một tiếng lộ ra phẫn nộ tiếng nói bỗng dưng từ mặt sau vang vọng dựng lên thiểu âm nghe được ra đó là mạch tử hoàng thanh âm cũng không biết hắn sáng. Sớm nơi nào tới như thế đại hỏa khí. A nha, không cẩn thận quên buông tay. Nguyệt Thượng Uyên Thanh vừa mới duỗi tay đỡ thiểu Âm một phen, vội vàng cùng nàng nói chuyện, lại là đã quên buông ra tay. Hiện giờ bị Mạch Tử Hoàng đâm vừa vặn, hắn không khỏi vân đạm phong khinh cười cười. Nguyệt Thượng Uyên Thanh, ngươi cái hỗn cẩu. Mạch Tử Hoàng nhìn đến ra hỏa này cư nhiên còn cười được, một quyền bay qua đi. Lập tức bị Nguyệt Thượng Nguyên Thanh né tránh Ai nha, không cần Như thế hỏa đại Ta chỉ là thấy nàng mau té xỉu Đỡ một phen mà thôi Lại không có ăn nàng đậu hủ Ngươi đánh ta làm cái gì Nguyệt Thượng Nguyên Thanh nhìn thấy mạch tử hoàng Thật sự sinh khí Lập tức phất phất tay Vì chính mình biện bạch lên Âm âm, ngươi xảy ra chuyện gì Nơi nào không thoải mái Ta lập tức đi chuyển ngự ý Mạch Tử Hoàng vừa nghe Thiểu Âm mau hôn mê, nơi nào còn có thời gian dỗi để ý tới Nguyệt Thượng Uyên Thanh, nhanh như chấp liền xuất hiện ở Thiểu Âm. Trước mặt, khẩn trương hề hề dò hỏi, ta không có việc gì, chỉ là tối hôm qua trong cung đã xảy ra một ít ngoài ý muốn, cho nên không nghỉ ngơi tốt. Thiểu Âm nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, chính mình chỉ là có điểm mệt, nơi nào có Nguyệt Thượng Uyên Thanh nói được như vậy khoa trương. Đêm qua trong cung sự tình ta đã biết, Ngươi cũng sẽ không võ công, ta thật là không yên tâm. Từ hôm nay hạ chiều bắt đầu, ta tự mình giáo ngươi tập võ, liền tính không thể trở thành võ học. Cao thủ, ít nhất có thể phòng thân. Xem ngươi này tư chất thật là không có gì đặc biệt, ta dạy cho ngươi khinh công hảo, đánh không lại còn có thể chạy. Mạch tử hoàng từ trên xuống dưới mà đánh giá thiều âm một phen, nàng căn cốt không có cái gì tập võ kỳ tài bộ dáng, hơn nữa nàng thể chất cũng nhu nhược. Chỉ có thể giáo nàng một ý thích hợp nữ tử võ công Nàng sẽ không đánh không quan hệ Quan trọng nhất chính là nếu có thể chạy trốn Như vậy còn chống được người tới cứu Nàng Nghe trạch nói hắn hôm nay đi đế y phủ nhìn nhìn Phát hiện mặt sau tựa hồ có đánh nhau qua dấu vết Còn trên mặt đất phát hiện cung nỏ Tối hôm qua thiểu âm ở đế y phủ để nội quả nhiên gặp nguy hiểm Nhưng cái kia nha đầu qua hiếu thắng Không có sử dụng mạch tử hoàng cho nàng cầu cứu tín hiệu Mạch tử hoàng nghĩ tới nghi lui, cuối cùng chỉ có thể làm ra như vậy quyết định, giáo nàng tập võ. Ta có thể lựa chọn không học sao? Thiều âm nghe rất là ý động, nhưng xem hắn. Kia lánh khốc tuấn nhan bá đạo biểu tình, không khỏi thử hỏi một câu. Ngươi không có lựa chọn, ta thừa nhận chính mình là thực bá đạo. Ngươi có bản lĩnh liền cho ta chiếu cố hảo tự mình. Nếu không đời này ngươi cũng đừng tưởng đem ta ném ra. Mạch tử hoàng khí phách trời cao lời nói chung để lộ ra tới tình ý, làm thiểu âm đáy lòng đột nhiên chấn động, một cổ nhiệt nhiệt dòng nước ấm trong lòng phi chung đầu đá lung tung, nháy mắt hối vào toàn thân khắp người. Không biết vì sao nghe được hắn những lời này, nàng cảm giác có loại rơi lễ xúc động, nàng không phải ai khóc nữ tử, nhưng đáy lòng lại có một cổ tình chiều ở lan tràn, đêm qua làm nàng vô miên những cái đó khói mù, ở hắn kia vĩ ngạn thân ảnh hạ. Trong nháy mắt đã bị vạn trượng quang mang đâm thủng, có như vậy một cái nam tử, bá đạo như quân vương, tuy rằng sẽ không nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, tính tình cũng có chút hư, lánh khốc như băng sân, khuyết điểm không ít, nhưng lại làm nàng cảm thấy vô cùng tâm an, có người bảo hộ, có người để ý cảm giác, thật sự thực hào, cùng hắn ở bên nhau thời điểm, nàng sẽ cảm thấy ngực hạ kia tất phương tâm trở nên nóng rực dị thường. Tựa hồ nhảy đến so ngày thường đều phải mau rất nhiều Chẳng lẽ, nàng thích hắn Nàng ý tứ đến chính mình có ý nghĩ như vậy Không khỏi hồng nổi lên ngọc nhan Vội vàng đi vào kim loan đại điện Không hề đi xem mạch tử hoàng Hôm nay lâm chiều, thừa tướng tử thiên mạch đã tới Xem ra thiều âm Dược rất có hiệu quả Nàng nhìn qua đã khá hơn nhiều Đa tạ đề y đại nhân diệu thủ hồi xuân Thừa tướng tử thiên mạch hướng tới thiểu âm mở miệng nói lời cảm tạ Trên mặt có thân thiện tươi cười Chúc mừng thừa tướng đại nhân khang phục Thiểu âm cũng cười cười Ngữ khí cũng lộ ra vài phần thân thiết Nàng vốn định đứng ở tử thiên mạch bên người Nhưng mạch tử hoàng nơi nào chịu Trực tiếp đem nàng kéo đến bên người ngồi xuống Làm nàng lần thứ hai đỏ bừng ngọc nhan Thượng triều lúc sau Phong đế nhìn thấy tử thiên mạch thượng triều Lập tức liền hạ lệnh ban thưởng thiều âm vạn kim, chọc đến đủ loại quan lại một trận đỏ mắt ghen ghét. Hôm nay còn có hai kiện hỷ sự muốn tuyên bố, để nhất kiện là chúng ta thần đều vũ công tử trở thành thiên diệu hoàng triều đại học sĩ, trưởng quản tàng thư các. Cái thứ hai là võ tôn vương cùng này vương phi hôn kỳ, liền định ở một tháng lúc sau. Phong vân hoa nói vừa mới tuyên bố xuống dưới, đủ loại quan. Lại liền bắt đầu chúc mừng võ tôn vương. Chúc mừng vương gia mừng đến gia nhân. Chúc mừng, chúc mừng. Chẳng lẽ vương gia muốn khác lập chính phi? Đại học sĩ Nguyệt Thượng Uyên Thanh nghe được cẩn thận, không khỏi nhìn về phía võ tôn vương mạch tử hoàng, trong thanh âm tựa hồ lộ ra một tia trách cứ. Có được thiếu âm như vậy phi tử, gia hỏa này cư nhiên còn không thỏa mãn, thế nhưng tính toán trước lập vương phi. Chẳng lẽ tính toán làm thiếu âm đương thiết không thành? Mọi người lúc này mới ý thức được phong vân hoa nói chính là võ tôn vương phi, cũng không phải chắc phi, cũng đều nghi hoặc mà nhìn về phía võ tôn vương mạch tử hoàng. Thiếu âm đáy lòng, lạc, một tiếng, cảm giác một trận lạnh leo từ trên đầu hàn đến ngón chân đầu, nàng như thế nào sẽ đã quên mạch tử hoàng là vương gia. Từ xưa những cái đó vương gia không đều là tam thế tứ thiếp, nếu là muốn cùng những người khác cùng thờ một chồng, kia nàng tuyệt đối sẽ không gả, chỉ là nghĩ. Đến đây, Thiều âm chính mình cũng giật mình, nàng rõ ràng vẫn luôn tưởng trở về, cũng tính toán thuyết phục mạch tử hoàng giải trừ hôn ước, nhưng vì cái gì ở ngay lúc này, còn sẽ có tức giận ý niệm, chẳng lẽ nàng thật sự là đối cái này băng sơn động tâm không thành, nàng không thuộc về thế giới này, như thế nào có thể đối nơi này sinh ra lưu luyến, nàng hung hăng mà lắc lắc đầu, nỗ lực muốn đem này đó tạp niệm bài suốt trong óc, nhưng mà, nàng dư quang vẫn là nhìn phía mạch, Tử Hoàng muốn biết hắn trả lời Bổn Vương là muốn lập chính phi Võ Tôn Vương Mạch Tử Hoàng nói âm rơi xuống Bọn quan viên sôi nổi đối thiểu âm lộ ra các loại ánh mắt Có đồng tình, có cười nhạo, có coi khinh, đủ loại Ngươi này như thế nào không làm thất vọng thiều âm Nguyệt Thượng Uyên Thanh Càng là mắt lộ ra phẫn nổ chi sắc Vì thiều âm cảm thấy bất bình Đương Trường liền nói thẳng không cố kỵ mà nói Mọi người đều biết võ tôn vương chắc phi thiểu âm kia hắn muốn lập chính phi chính là ngồi hưởng tề nhân chi phúc thiểu âm nghe được mạch tử hoàng nói đáy lòng cũng là run lên giống như có bén nhọn thứ chát nhập trái tim mật mật đau lên nàng lúc này tựa hồ minh bạch chính mình tâm ý không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu nàng đã lặng yên động không nên động phàm tâm nàng quay đầu tuyệt quyết mà không đi xem mạch tử hoàng nếu hắn muốn khác tìm tân hoan liền không nên đối nàng nói những cái đó hỗn loạn nàng nội tâm nói như vậy sớm 3 triệu bốn nam nhân nàng không cần cũng thế trong lòng vừa mới hạ quyết định nàng liền chợt nghe được hắn một khác câu nói bổn vương như thế nào thực xin lỗi nàng bổn vương muốn lập chính phi đúng là thiểu âm kẻ hèn một cái chắc phi như thế nào xứng đôi nàng võ tôn vương mạch tử hoàng nói khí phách tuyệt luôn rơi xuống Làm tất cả mọi người trợn mắt há hốt mồm, toàn bộ kim loan đại điện lâm vào đáng sợ yên tĩnh bên trong. Thiểu âm nghe vậy, càng là cảm giác. Một đạo điện lưu từ đầu quả tim xuyên qua, linh hồn đều chấn động. Trong nháy mắt, các loại cảm giác nảy lên trong lòng. Thiểu âm bị cực hạn khiếp sợ sở tập kích, đầu vắng mắt hoa. Toàn bộ thế giới giống như đều ở xoay tròn, thân thể cơ hồ hoàn toàn không thể nhúc nhích. Sóng chiều mãnh liệt mênh mông sung sướng cảm giác che trời lấp đất mà đem nàng hoàn toàn bao phủ. Nàng hô hấp đều trở nên rồn dập lên, tiểu quạt hương bổ dường như lông mi vũ, khẩn trương mà chớp chớp, linh. Đồng bên trong chiếu ra chính là hắn tuấn giật vô song mặt nghiêng, cùng với kia quả quyết kiên định biểu tình. Nàng cuối cùng là không đủ hiểu biết hắn, cũng không đủ tin cậy hắn, mới có thể như vậy lo sợ không yên thất thố. Nhưng mà, nàng chưa bao giờ hưởng qua tình yêu tư vị, cũng không hiểu được tình thứ này. Sẽ làm nguyên bản người thông minh biến ngốc Sẽ làm kiên cường người trở nên yếu ớt bất an Lo được lo mất Hắn một câu Có thể cho nàng từ thiên đường cùng địa ngục Chi gian bồi hồi Âm tình mưa gió Toàn hệ với một người chi thân Như vậy mất khống chế cảm giác Thật sự là quá mức đáng sợ Cơ hồ muốn cho nàng cảm thấy chính mình có chút trở nên không thuộc về chính mình Nàng luôn luôn bình tĩnh Nhưng ở đối mặt này nóng cháy cảm tình lốc xoáy, nàng lại là trận cước đại loạn. Thật sâu hô hấp một ngụn cuối thu lạnh lùng hàn khí, làm khí lạnh giải khai trên má nàng khô nóng, nàng mới thoáng khôi phục vài phần ngày xưa chấn định. Chỉ là... Bên tai dường như còn gấp khúc mạch tử hoàng khí phách lời nói, làm nàng mạc danh cảm động. Võ Tôn Vương muốn lập một cái tiểu thứ nữ vì chính phi. Lập tức kim loan đại điện ở trầm mặt lúc sau liền nổ tung nổi nguyên bản này đó thế ra người trong còn ở trong kệ và võ tôn vương chính phi chi vị có thể để lại cho bọn họ nhi nữ nhưng là võ tôn vương lại trước mặt mọi người chính miệng tuyên bố muốn lập thiểu gia con vợ lẽ cửu tiểu thư vì chính phi này căn bản là là muốn không đăng hộ không đối a này với lý không hợp a vương gia tam tư rồi sau đó hành một cái thứ nữ như thế nào xứng đôi vương gia chính phi chi vị nhà của chúng ta nữ nhi đúng là rất tốt niên hoa Dung mạo đoan trang, không biết vương gia có không suy xét một chút. Thứ nữ vốn chính là thượng không được mặt bàn, vương gia làm như thế phát, cùng tổ chế không hợp a. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, đủ loại quan lại quần thần phản đối lên, cảm thấy thiểu âm không xứng với quyền cao chức trọng. Võ tôn vương, hôm nay diệu hoàng triều ngày sau nói không chừng chính là võ tôn vương thiên hạ, kia vương phi không phải thành hoàng hậu sao. Như vậy cơ hội tốt. Bọn họ như thế nào cũng không thể kêu thiểu âm bạch bạch nhặt đi, nghe được chính mình bị làm thấp đi đến không đúng tí nào, thiểu âm rất là bình tĩnh, so nghe được mạch tử hoàng nói, nàng hiện tại chính là tâm như nước lặng, đối với nàng không để bụng người ta nói cái gì, nàng sẽ không để trong lòng, chỉ là mắt lạnh. Nhìn những người này gương mặt, nhạt nhạt ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, vương ra ra sự, chuyện gì đến phiên các vị lắm muộn. Nếu là vương ra dưới sự giận dữ, làm ra cái gì không tốt sự tình, hái được mấy cái đầu, đừng trách bổn tướng đã không có nhắc nhở cho. Thừa tướng tử thiên mạch tràn ngập uy nghiêm thanh âm, rõ ràng mà hạ xuống, làm nguyên bản âm ý triều đình lập tức liền an tính xuống dưới. Đủ loại quan lại nhóm nhìn thấy võ tôn vương sắc mặt đặc biệt khó coi. Nơi nào còn dám lại mở miệng, bổn vương muốn cái gì, tha cho ngươi nhóm vọng nghị. Võ tôn vương mạch tử hoàng gợi cảm bên môi, lạnh lùng thổ lộ ra tiếng nói, kêu ở đây tất cả mọi người cảm giác gió lạnh lạnh thấu xương, lánh triệt đến cực điểm. Không dám, không dám. Quần thần vội vàng cúi đầu, không dám cùng võ tôn vương cặp kia sắc bén như lưỡi đao đôi mắt đối diện. Liền ở kim loan đại điện lâm vào cứng đời không khí bên trong, một đạo lộ ra vài phần âm nhu hương vị tiếng. Nói, từ kim loan đại điện cửa truyền đến đánh vỡ trận này cục diện bế tắc, không biết vi thần có phải hay không bỏ lỡ cái gì xuất sắc trò hay. Nghe được người tới giọng nói như thế tùy ý, Thiều Âm không khỏi đem ánh mắt nhìn qua đi. Đó là một cái người mặc màu xám áo ngắn thường nam tử, trong tay nắm một phen kim sắc điêu long bút, chân đạp màu xám giày bó đi vào Kim Loan Đại Điện. Người này không có người mặc triều phục, nhưng không có người ngăn trở hạ hắn. Thiều Âm suy, đoán hắn hẳn là trong triều đại thần. Chỉ là đối với hắn vì sao không có mặc triều phục tỏ vẻ nghi hoặc. Nam tử ánh mắt đảo qua trên triều đình mọi người. Cũng dừng ở thiều âm trên mặt một lát. Cuối cùng nóng cháy mà nhìn thừa tướng tử thiên mạch liếc mắt một cái. Tử thiên mạch liếc đến cái này nam tử kia nóng cháy ái mộ ánh mắt. Lạnh lùng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Trên mặt thần sắc như cũ gợn sóng bất kinh. Vi thần khúc tấn hoan tới muột. Mong rằng phong đế bệ hạ. Thứ tội. Khúc tấn hoan hướng tới phong đế được rồi một cái lễ bái đại lễ, kinh sợ nói. Nhìn thấy khúc tấn hoan như thế bộ dáng thiểu âm lại cảm giác có vài phần cổ quái. Quần thần đối với phong vân hoa đại đa số là qua loa cho xong, cái này kêu khúc tấn hoan người lại cố ý biểu hiện đối với phong đế tôn trọng đến cực điểm, ngược lại làm nàng có chút sinh nghi. Chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, thiểu âm liền cảm giác được người này chỉ sợ không đơn giản, hắn cặp kia mắt bên trong ẩn dấu quá nhiều phức tạp đồ vật, còn có một cổ nồng đậm khói mù giấu ở con ngươi chỗ sâu trong. Khúc Ái Khanh mau mau đứng dậy đi. Một đường buôn ba, vất vả Ái Khanh. Phong đế đối Khúc Tấn Hoan lộ ra ôn hòa mỉm cười, đối hắn cực kỳ tín nhiệm. Điêu Long quân sư hồi triều, thật là thật đáng mừng. Đủ loại quan lại nhìn thấy được xưng là Điêu Long quân sư Khúc Tấn Hoan, vội vàng sôi nổi mở miệng Phục nghênh lên. Khúc Tấn Hoan đã trở lại, Tiền tuyến chiến sự nghĩ đến đều đã bình ổn. Mạch tử hoàng nhìn thấy khúc tấn hoan trở về. Cũng biết phía trước biên cảnh một ít chiến loạn định là bình tinh trở lại. Nếu không thân là quân sư khúc tấn hoan cũng sẽ không lúc này hồi chiều. Một đường vất vả. Hắn hướng tới khúc tấn hoan gật gật đầu. Đối với cái này nhiều lần kiến kỳ công điêu long quân sư. Hắn cũng là tương đương kính trọng. Lần này khúc mộ trở về. Không nghĩ tới chúng ta trong chiều lại nhiều một vị anh thư. Khúc tấn hoan hướng tới mạch tử Hoàng hành lễ Ngược lại nhìn về phía thiểu âm Trên mặt lộ ra kinh ngạc tươi cười Thiểu âm cao mày Người này ở tiến vào thời điểm nhìn chính mình liếc mắt một cái Kia ánh mắt rõ ràng là đã sớm biết nàng giống nhau Hiện tại lại là làm bộ kinh ngạc Không biết là có cái gì âm mưu Nàng giác quan thứ 6 nói cho nàng Người này tuyệt đối phi thường xảo cha khó chơi Đây là chúng ta để ý Thật là anh thư Phong đế mở miệng nói, đối với thiểu âm y thuật khen không dứt miệng. Nói xong câu đó, hắn lại nhìn không được ho khan lên, bộ dáng nhìn qua như cũ là như vậy tiểu tụy, giống như tùy thời đều sẽ té xỉu giống nhau. Có thể chính mắt nhìn thấy thanh danh hiển hách đế y đại nhân, thật là khúc mộ vinh hạnh. Khúc tấn hoan ngữ khí ôn hòa nói, đáy mắt lại lướt qua một mặt tàn nhẫn chi sắc. Khúc đại nhân quá khen. Thiều âm lãnh đạm nói... Không muốn cùng người này có cái gì giao thoa, người này tàng đến quá sâu, làm nàng cảm thấy thực đáng sợ. Bởi vì khúc tấn hoan đột nhiên trở về, lâm chiều thực mau liền kết thúc. Thiếu âm tính toán ra cung một chuyến đi kính tuyết lâu tìm hiểu một chút tình huống, vừa mới đi ra Kim Loan Đại Điện không xa, liền nghe được mạch tử hoàng thanh âm. Á âm, nhớ gió hôm nay bắt đầu, ta muốn dạy ngươi tập võ, nhưng đừng nghĩ lười biếng. Mạch tử hoàng đi đến Thiều âm bên người, bên môi có một mặt tính trẻ con cười nhạt, ta hiện tại không rảnh. Thiều âm nhàn nhạt nói, ngọc nhan thượng có vài phần ngượng ngùng. Ngươi muốn đi đâu, ta bổi ngươi đi, chờ ngươi có rảnh, ta lại dạy ngươi. Mạch tử hoàng nghe được nàng lời nói, lo lắng nàng an nguy, cho nên mở miệng nói. Chàn ngập từ tính tiếng nói, ôn nhu phải gọi người vô pháp cự tuyệt. Thiều âm không có trả lời, chỉ là trầm mặc mà đi ở phía trước. Hồng y phiêu kéo, tóc dài bay múa, bóng dáng nhìn qua mỹ lệ vô song. Mạch tử hoàng thấy nàng không có phản đối, liền biết nàng là đồng ý, liền vui mừng mà theo đi lên. Một màn này tất cả đều dừng ở khúc tấn hoan trong mắt, hắn đứng ở kim loan đại điện trước thềm đá trên đỉnh. Ánh mắt tham luyến mà ngắm nhìn này kim bích huy hoàng cung điện lạnh lẽo như đao ánh mắt yên lặng bao phủ ở sóng vai mà đi hai người trên người chỉ cần có cảm tình liền có nhược điểm võ tôn vương cũng bất quá một phàm nhân hắn đè thấp tiếng nói âm nhu tự mình lẩm bẩm chung có một ngày này cửu châu đều là ta vật trong bàn tay hắn nắm tay trưởng ánh mắt hướng tới hoàng cung thiên lao phương hướng liếc liếc mắt một cái cái kia vô dụng phế vật liền làm nàng tự sinh tự diệt đi thôi Dù sao nàng cái gì cũng không biết, lưu trữ cũng không có bất luận cái gì uy hiếp. Đến nỗi nàng hiện giờ chịu như thế nào khổ, liền cùng hắn không quan hệ. Hắn trong lòng nghĩ bước tiếp theo kế hoạch, nên xếp vào cái gì quân cờ ở Hoàng cung bên trong mới thỏa đáng Lúc này, áo tím hậu thân ảnh từ hắn bên người đi qua, kia thanh hoa cao ngạo thân. Ảnh, kêu hắn đáy mắt lộ ra si mê chi sắc. Thừa tướng đại nhân cũng muốn ra cung. Chúng ta vẫn là một đường đồng hành hảo Khúc tấn hoan lập tức mở miệng nói Trên mặt lộ ra vài phần nhất định phải được chi sắc Khúc đại nhân ngượng ngùng Hôm nay áo tím hậu có ước nga Thượng quan vĩ đi đến tử thiên mạch bên người Nhìn như phi thường thân mật nói Nàng vẫn luôn đều biết áo tím hậu thực chán ghét khúc tấn hoan Cho nên thế nàng giải vây Bản quan cùng giai nhân có ước Khúc đại nhân chính mình đi thôi Tử thiên mạch lạnh lùng nói ra Liền cùng thượng quan vĩ cùng đi xa Cái này đáng chết nữ nhân Khúc tấn hoan nhìn thượng quan vĩ Đáy mắt lộ ra nùng liệt sát ý Cũng dám hư hắn chuyện tốt Vậy lưu nàng đến không được Thượng quan vĩ không biết chính mình một cái hành động Thế nhưng sẽ tao tới hỏa sát thân Đủ loại quan lại rời đi hoàng cung Trải qua kiểu trọng cửa cung trước tuyết bay quỳnh hoa đài Liền nhìn đến từng tiếng kích động cảnh giới thanh âm chuyển đến Tất cả mọi người đều rất tò mò những cái đó tú nữ ở mua cái gì đồ vật, một đám như vậy kích động. Đương nhiên cũng có đã sớm được đến tin tức quan viên, âm thầm chờ đợi nữ nhi có thể mua được trong truyền thuyết Mỹ Dung Bí Dược. Thiếu âm nhìn đến bên kia trường hợp hỏa bạo, liền biết Tây Lương các nàng làm được thực hào, bởi vậy cũng yên tâm mà ra cung. Nàng đi ra cửa cung thời điểm, liền nhìn đến xích ảnh thần câu chờ ở ngoài cung, Phượng Hy. Chạch cùng kia chiếc hoa lệ xe ngựa to cũng không có tới. Nàng nhớ tới ngày ấy cùng mạch tử hoàng cộng kỵ thời điểm. Bị hắn chiếm đủ tiện nghi. Không khỏi giận dữ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hôm nay ta tái ngươi đoạn đường. Mạch tử hoàng cười nói. Nhìn đến nơi này trừ bỏ ngồi hắn mã Nàng cũng không có mặt khác biện pháp. Trừ phi nàng muốn chạy đi ra ngoài. Kia chính là phi thường xa. Đạp đạp đạp. Một trận thanh thúy tiếng vó ngựa. Từ xa tới gần. Xoái khí vô cùng. Màu đen tuấn mã mặc yên. Liền xuất hiện ở thiểu âm trước mặt. Mặc yên, nơi này. Thiểu âm hướng tới mặc yên phất phất tay. Thủy linh linh trong mắt lộ ra sáng lấp lánh sáng rọi, Đạp đạp đạp. Mặc yên nghe được thiểu âm thanh âm. Vui sướng mà chạy như bay lại đây. Thân mật mà có cò nàng vươn tay. Ngoan mặc yên, mang ta đi cái địa phương. Thiểu âm xoái khí mà nhảy lên lưng ngựa. Đối với mạch tử hoàng lộ ra một mặt đắc ý tươi cười. Cưỡi mặc yên tuyệt trần mà đi. Chán ghét, quỷ, ngươi má cũng như vậy chán ghét. Mạch tử hoàng nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc Nguyệt Thượng Nguyên Thanh, tức giận mắng hắn một câu, rồi mới nhảy lên xích ảnh, chạy nhanh đuổi theo thiểu âm. Ngựa của ta bị quang minh chính đại cước đi, còn muốn bạch ai một đốn mắng, ta như thế nào liền như thế xui xẻo a Nguyệt Thượng Nguyên Thanh khóc không ra nước mắt nói, xem ra hắn chỉ có thể ở cửa cung ngồi chờ mặc yên kia thất không lương tâm con ngựa đã trở lại. Hồng y giận mã bước qua, Đá xanh trường phố, Màu đen đại phát, Tuyết sắc hương cơ, Hồng nhạt ngọc thần, Hết sức động lòng người, Trên lưng ngựa nữ tử, Anh tư táp sảng, Dường như vòm trời phía trên lửa đỏ ngày hoa, Dạng dỡ kiểu trâu vạn rặm, Tứ hải càn khôn, Bát phương hiên viên, Thiểu âm cưới mặc yên một đường rong ruổi, Xuyên qua với quỳnh lâu ngọc vũ chi gian, Ngước mắt nhìn kia sừng sưng thanh thiên, Quán phá kiểu tiêu. Thẳng để biển mây kính tuyết lâu Cảm nhận được kia cổ cao ngạo tuyệt thế hơi Thở Nàng không cấm vì này chấn động Mặc yên không hổ là thiên lý thần câu Thực mau liền trở thiểu âm đến kính tuyết lâu trước Nhìn thấy nàng xuống ngựa Kính tuyết lâu thị vệ lập tức tiến lên đi đến dò hỏi Không biết vị đại nhân này có chuyện gì Nhìn thấy thiểu âm một bộ chiều phục rực rỡ lóa mắt Này đó thị vệ các đều là nhãn lực hơn người Vội vàng cung kính hỏi Ta tưởng cầu kiến kính tuyết lâu lâu chủ, thiểu âm vỗ vỗ mặc yên đầu, làm nó có thể trở về tiếp nó kia. Khổ bức chủ nhân, mặc yên lưu luyến không rời mà co co thiểu âm, dơ lên bốn vó, đạp đầy đất lá rụng, hướng tới hoàng cung phương hướng bay nhanh mà đi. Vị đại nhân này thỉnh chờ một lát một lát, tiểu nhân đi hồi bẩm tiểu thư nhà chúng ta. Thị vệ không làm chủ được, liền bước nhanh đi đến kính tuyết lâu bên trong. Thỉnh ra bọn họ tiểu thư nạp lan song nhi. Kính tuyết lâu lâu chủ nạp lan phong ngâm ngày thường không hỏi thế sự, tựa như giống như trích tiên người, liền tính. Là kính tuyết lâu thị vệ đều khó được nhìn thấy. Chỉ có hắn tiểu đồ đệ nạp lan song nhi, ngày thường đều ở kính tuyết lâu chuẩn bị hết thảy sự vụ, đem kính tuyết lâu chuẩn bị đến gọn gàng ngăn nắp. Theo một trận chuông bạc tiếng vang triệt dựng lên, người mặc thanh y tú lệ thiếu nữ liền cười khanh khách mà đi ra. Nhìn qua giống như Xuân Thủy Bích Hồ Nạp Lan song nhi tuổi không lớn Nhìn qua cũng liền 10 tuổi tả hữu Nhưng nàng lại phi thường thông minh Thâm đến tiêu giao Thánh y nạp lan phong ngâm tín nhiệm Sư phó của ta không thấy người ngoài Vị này tỉ tỉ muốn gặp sư phó của ta nói Yêu cầu cởi bỏ kính tuyết lâu chung treo ba đạo câu đồ mới được Nạp Lan song nhi ngẩn đầu lên Nhìn đến thiểu âm trên người triều phục Không khỏi lộ ra hâm mộ chi sắc Đối với có thể vào chiều làm quan nữ tử, đều là nàng kính nể đối tượng. Cái gì câu đố? Thiểu âm nghe được nàng lời nói, lộ ra nghi hoặc chi sắc, không nghĩ tới kính tuyết lâu lâu chủ như. Thế thần bí, tỷ tỷ tùy song nhi tiến vào, câu đố liền treo ở kính tuyết lâu tầm thứ nhất đại sảnh. Nạp lan song nhi hướng tới nàng vẫy vẫy tay, điểm xuyết ngọc sắc hoa lụa viên búi tóc thượng, màu xanh lá ngọc châu tua dưới ánh mặt trời chiết xà ra nhu hòa sáng dọi. Nàng trên cổ tay lộ ra thủy bích ngọc vòng, sấn nàng trắng nón màu da, hết sức đẹp, làm phiền song nhi. Thiểu âm hướng tới nạp lan song nhi lộ ra một tia mỉm cười, nàng như thế tiểu liền như thế hiểu chuyện. Thật là đáng quý, nàng cất bước dấm lên trắng tinh đường sỏi đã đi vào kính tuyết lâu, một trận gió lạnh thổi tới, nàng không khỏi nắm thật chặt xiêm oai hoa quế hương khí cũng theo gió mà đến, lượn lờ ở nàng cánh mũi, thần đều thời tiết càng ngày càng lạnh không chung bao phủ màu xám bạc rắn chắc tầng mây, giống như đem có một hồi đại tuyết sắp rơi xuống. Kính tuyết lâu tận cùng bên trong vờn quanh hoa mai thụ, mạnh mẽ khúc chiếc trạc cây thượng thâm nhiễm một tầng cánh ve. Dường như màu thiên thanh lưu ải, chờ đến trận đầu tuyết rơi xuống, rừng tầng tầng lớp lớp trong suốt vào đông, ngọc mai phun diễm, bạch mai hàm tuyết, hồng mai kim nhụy, khi đó hậu kính tuyết lâu mới là đẹp nhất. Tỉ tỉ, tới rồi. Chính là này đó câu đố, chỉ cần cởi bỏ ba đạo, liền có thể thấy sư phó của ta. Vừa vặn hôm nay sư phó ở lâu chung, thường lui tơi cũng không biết đi đâu vậy. Nạp lan song nhi hảo tâm nhắc nhở nói, nếu lần này chưa thấy được nạp lan phong ngâm, lần. Sau liền không biết là cái gì thời điểm mới có cơ hội gặp được. Thiểu âm nghe vậy biểu tình càng thêm nghiêm túc vài phần. Nếu không có đoán đôi nói, muốn tìm kính tuyết lâu lâu chủ liền không biết ra sao năm tháng nào. Lập tức, nàng liền nhìn về phía viết ở tờ giấy câu đố, trong miệng cũng niệm ra câu đố nội dung. Một vật lục địa trường, một vật trong nước sinh, họ dị trị cùng bệnh, cộng gọi một cái danh. Nàng nhìn đến cái này thơ mê, khóe môi hơi hơi một câu, lập tức liền. Để bút có trong hồ sơ trên đài trên giấy viết xuống hai cái dược liệu tên. Thảo Quyết Minh, Thạch Quyết Minh. Thảo Quyết Minh vì họ đầu sống một năm thực vật thân Thảo có thanh nóng tính, ích thận minh mục công hiệu, thạch quyết minh vì đáy biển bào khoa động vật, có bình gan thanh nhiệt, minh mục đi ế công hiệu. hai loại dược liệu tên tuy rằng bất đồng, nhưng công hiệu lại là giống nhau. nghĩ đến chính là này hai vị dược liệu. thảo quyết minh thực thường thấy, nhưng thạch quyết minh biết đến người cực hiếm thấy. xem ra ra này để mục người hẳn là kiến thức rộng rãi y giả. viết xong đạo thứ nhất để mục đáp án. Thiểu âm tiếp theo xem khởi tiếp theo nói đề mục, vạn vật tề miên trong mộng u. Nàng niệm xong những lời này, không có nhìn đến bất luận cái gì nhắc nhở chữ, nhưng liên tưởng đến đạo thứ nhất đề mục là đoán dược danh, nói vậy ra đề mục người muốn khảo chính là nàng đối y dược nhận thức, cho nên nàng liền hướng dược liệu phương diện nhớ. Tới, thực mau, nàng liền trên giấy viết xuống cái thứ hai đáp án, toàn hiết. Nạp lan song nhi ở bên cạnh nhìn nàng viết xuống đáp án, không khỏi há miệng, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nàng ý nghĩ như thế nhanh nhẹn, vạn vật chính là đại biểu toàn tự, mà tề miên chính là nghỉ tạm ý tứ, hài âm với hiết tự, toàn hiết là một mặt dược liệu, tuy rằng nghe nói tương đương dò người, nhưng sử dụng chính xác nói, có tắt phong chấn kinh, giảm nhiệt công độc, thông lạc giảm đau, công năng, giải lưỡng đạo đề mục. Thiều âm tiếp tục nhìn về phía đạo thứ ba đề mục. Chỉ là, kêu nàng kinh ngạc chính là, Này đạo thứ ba đề mục cư nhiên chỉ có hai chữ, Đó là làm nàng hồn khiên mộng nhiễu, cố hương, hai chữ. Nàng đi vào nơi này hồi lâu, Trước sau chưa từng đã quên trong nhà tuổi già ra ra, Thân là nhà khảo cổ học ba mẹ đồng thời mất tích, Ra ra một người nhưng không ai chiếu cố. Nàng cái này cháu gái như thế nào yên tâm đến hạ, Nếu nói có cái gì một hai, Phải trở về không thể lý do, đó chính là nàng không yên lòng tuổi già ra ra. Ra ra hiện giờ thân thể cũng không tốt, nếu liền nàng cái này cháu gái cũng mất đi, kia hắn sẽ đã chịu bao lớn đả kích. Ba mẹ rốt cuộc đi nơi nào, đến tột cùng sống hay chết, nàng cũng không thể hiểu hết. Này đó vướng bật, đều kêu nàng vô pháp an tâm mà ngốc tại nơi này, trong lòng không có quên muốn tìm kiếm về nhà lộ. Thương Hoa Vân nước mắt là nàng duy nhất hy vọng. Nàng đã khát vọng sớm một. Chút từ mạch tử hoàng trong tay được đến, trong lòng lại ở sợ hãi, nếu được đến thương hoa vân nước mắt vẫn như cũ không thể quay về, thật là làm sao bây giờ? Nàng trầm tư một lát, trong tay huy mặc viết xuống hai chữ thuộc địa. Thuộc địa thuộc huyền sâm khoa thực vật, là một loại tốt nhất trung dược liệu, có bổ huyết tư âm công hiệu. Hảo. Nàng viết xong ba cái đáp án, nhàn nhạt nói: Này đó câu đố đối với không hiểu dược liệu người mà nói rất khó, nhưng đối với nàng mà nói phi thường đơn giản, nàng tưởng đem tử quán khai đến lớn hơn một chút, cũng là vì ở trong thời gian ngắn nhất vì một phù tồn một bút cũng đủ tài sản, làm nàng có thể giàu có mà vượt qua quãng đời còn lại. Chẳng sợ sau này nàng không ở nơi này, một phù cũng có thể qua rất khá. Mặt khác, nàng còn có một việc chuẩn bị thật lâu, hiện giờ cũng quyết định bắt đầu làm. Kia đó là chị liệu thiểu nhạc mắt, làm nàng kia ôn nhuận như ngọc ca ca, có thể gặp lại quang minh, làm hắn không? Chỉ có có thể xem một hồi tuyết, còn có thể xem tận thế gian này ngàn hồng vạn tím, bốn mùa diễn biến, cửu châu giang sân. Phía trước nàng không có năng lực mua như vậy nhiều dược liệu, hiện tại nàng thân là đế ý, có thể vận dụng một ít ngự y uyển chân quý dược liệu. Hơn nữa tiểu manh manh tìm rất nhiều chân quý dược liệu. Trong đó có chút là nàng trị liệu thiểu nhạc mắt sở yêu cầu, nếu còn kém dược liệu, nàng lại nghĩ cách đi mua, hoặc là tự mình đi ngắt lấy. Nạp lan xong. Nhi cầm lấy nàng viết đáp án, làm nàng ngồi ở một bên ghế trên chờ một lát, nàng tắc hướng tới kính tuyết lâu tầng cao nhất đi đến. Cốc cốc cốc. Nàng ruỗi tay gõ gõ môn, môn sau liền chuyển đến một đạo mờ mịt thanh lánh tiếng nói, dường như băng tuyết thiên sơn chảy xuôi quá miên vân gọi người vô pháp bắt giữ giọng nói chung cảm xúc. Sư phó, nạp lan song nhi mở cửa phi, duỗi tay đem giấy để trình qua đi, không ngờ lại thấy tới rồi này tầng cao nhất bên trong lại vẫn có. Những người khác, thấy rõ ràng người nó bộ dạng, nàng nhoẻn miệng cười, giòn xinh địa gọi một câu, Đại sư huynh, ngươi càng ngày càng xoái khí lạc, như thế nào có thời gian tới xem sư phó. Tiểu sư muội đã lâu không thấy, Nam tử màu rượu đỏ sợi tóc Dưới ánh mặt trời lưu chuyển quá mị hoặc sắc thái Lạnh băng tiếng nói Phản phất phiêu tuyết dừng ở bên tai Nạp lan song nhi thói quen đại sư huynh lạnh nhạt Cũng không để bụng Mà là lặng lặng mà đứng ở một bên Chờ đợi Sư phó sai phái Có người cởi bỏ phía dưới câu đố Nạp lan phong ngâm nhìn đến mặt trên viết phiêu giật chữ viết Lộ ra một cổ linh động hương vị Nhìn rất là thư thái Hắn một bộ tiên phong ngọc cốt Hải màu xanh lục trường mẹ ở tầng cao nhất thổi qua cuồng phong trung cao cao dơ lên một sợi kinh diễm độ cung, mặc phát như thác nước, tuấn nhan như ngọc điêu, từ xa nhìn lại hình như là hòa trung đi ra thần tiên. Nhưng mà, thần tiên động tình, cũng muốn thừa nhận hồng trần. Nghiệp chướng thất tình lục dục luân hồi chi khổ, vô pháp trốn chạy. Thỉnh vị kia cô nương đi lên đi. Hắn đem đáp án phóng tới một bên, giọng nói mờ mịt rơi xuống. Sư phó sao biết là cô nương. Nạp lan song nhi nghe được sư phó nói, tròn xoe đôi mắt, chuyển động một chút, khó hiểu hỏi. Tự nếu như người, ngươi nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phán đoán ra viết tự người. Nạp lan phong ngâm môi mỏng hơi hơi một nhấp, thanh âm thanh miểu rơi xuống, đối với tiểu đồ nhi vấn đề. Hắn kiên nhẫn mà hồi đáp, vẫn là sư phó thông minh, kia song nhi liền đi xuống thỉnh vị kia tỉ tỉ lên đây, là cái phi thường xinh đẹp tỉ tỉ đâu. Nàng chỉ tốn chén trà nhỏ không đến thời gian Liền đem này đó để mục đều dài Đặc biệt lợi hại Nạp lan song nhi khen song Liền chạy chậm đến dưới lầu Xem ra là đồng đạo người trong Nạp lan phong ngâm nắm trong tay băng vũ ngàn tuyết lưu ly bầu rượu Ở hải văn thanh hoa thủy quang ly Trung rót đầy nùng hương bốn phía rượu Ngon Một hồ rượu gạo vựng khai một thất rượu hương Làm người nghe chi dục cho say Dưới lầu thiểu âm không có chờ bao lâu Nạp lan song nhi liền xảo tiếu thiến hề xuất hiện ở nàng trước mặt Tỷ tỷ, sư phó của ta muốn gặp ngươi Cùng ta đi trên lầu đi Tốt Thiểu âm gật gật đầu Đi lên kính tuyết lâu Đây là một tòa tuyết trắng cao lầu Cả tòa lâu vũ đều là lấy cẩm thạch trắng chế tạo mà thành Ngay cả cầu thang đều là cẩm thạch trắng phô liền Vách tường phía trên long Tinh lam thủy tinh tạc khắc ra liền chi lá sen đồ án Mỗi một mảnh hoa văn Đều là như vậy sinh động như thật Đi đến kính tuyết lâu trên đỉnh Nạp lan xong nhi liền lui xuống Lưu lại nàng đứng ở cao lầu phía trên Gió lạnh thổi tới Nàng thấy được to như vậy Thần đều thu hết đáy mắt Mọi người cùng nhà đều trở nên nhỏ bé lên Trong đầu phản phất lướt qua Một bộ rách nát hình ảnh Một cái nữ từ áo đỏ Tay cầm chạm giống màu lùa tú cầu Bất lực mà tuyệt vọng nhìn giống tuyết Mặt đất Đó là đến từ A cửu đáy lòng khuất nhục Hiện giờ thiểu âm cũng đứng ở nơi này, tức khắc đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ngươi khuất nhục, ta sẽ thay ngươi rửa sạch. Tại đây tỏa kính tuyết lâu phía trên, ngươi đã từng tuyệt vọng mà rơi xuống. Hiện giờ chúng ta liền cùng nhau tại đây tỏa kính tuyết lâu phía trên kiêu ngạo mà bay lượn mà thượng. Thiểu âm trong lòng yên lặng mà thì thầm, kiên nghị ánh mắt nhìn về phía trời cao. Vào đi, mờ mịt tiếng nói, dường như tiên âm giống nhau. Vang vọng ở thiểu âm bên tai Nàng thu hồi tâm thần Đi vào trong phòng Nơi này là một tòa gác mái Xa xa đối với Hoàng cung Hai hai tương vọng Nàng ngước mắt nhìn lại Gặp được có thiên buổi tối ở nề hà hẻm Trước lơ đã gặp được người Nguyên lai Hắn đó là này kính tuyết lâu lâu chủ Thật sự là một cái không nhiễm hạt bụi nhỏ Thanh tuyết dường như huyện thế trích tiên Tiểu nữ tử thiểu âm Gặp qua lâu chủ Nàng đạm như nước tiếng nói Ở nhìn thấy Nạp lan phong ngâm bên cạnh đang ở Năm chén rượu vui mừng uống rượu y Nam tử là lúc Đột nhiên im bật Cái kia Nam tử trừ bỏ mạch tử hoàng Còn có thể là ai To rộng vân tay áo thượng Tảng lớn ngọn lửa tơ vàng hoa văn được khảm này thượng Dường như mặt trời mới mọc chiếu Rọi ra vạn trượng kim quang Mày kiếm dưới một đôi thâm thúy đôi mắt Chính mang theo vài sợi ý cười Ngưng hướng trước mắt kinh ngạc thiểu âm Ngươi Ngươi như thế nào ở chỗ này Thiều âm nguyên bản Cho rằng chính mình cưới mặc yên Hắn khẳng định đuổi không kịp Lại không nghĩ rằng Hắn thế nhưng xem thấu nàng hành tung So nàng còn nhanh một bước lên đây Nhìn dáng vẻ của hắn Giống như còn là tới rồi rất lâu Làm nàng không biết nói cái gì mới hảo Ngươi ở chỗ này Cho nên ta liền ở chỗ này Mạch tử hoàng nhún vai Theo lý thường hẳn là ngữ khí Nói được phá lệ tự nhiên thiểu âm nghe nói mạch tử hoàng nói, trên mặt lộ ra một mạt giờ khóc giờ cười thần sắc, xem ra hắn là dự đoán được nàng muốn tới kính tuyết lâu, cho nên trước một bước lên đây, xem hắn kia thanh thản tư thái, nghĩ đến cùng kính tuyết lâu lâu chủ quen biết, không khí rượu hương thực nùng, chỉ cần là nghe này mùi hương, nàng liền biết này rượu nhất định là phi thường tỉ mỉ sản xuất mà thành, bất quá so với nàng trước kia uống rượu, vẫn là có không nhỏ tranh lệch, Thiều âm, nạp lan phong ngâm nhàn nhạt lẩm bẩm nói, thanh miểu tiếng nói, niệm này hai chữ, đều gọi người nghe. Hết sức thư thái, hắn đối bất cứ chuyện gì tình đều không có hứng thú hỏi đến, cho nên cũng không có nghe qua cái này danh chấn thần đều tên. Ngươi có cái gì sự tìm ta? Gợn sóng bất kinh đôi mắt, nhìn phía thiều âm, thái độ phi thường lãnh đạo, hoa khai hơi lạnh, viết tịch mịch, ngày mùa thu gió lạnh thổi quét mà qua. Mặc ngọc sợi tóc gian một cây vũ trạng ngọc châm Phiếm nhàn nhà thanh huy Dường như vòng cánh ánh trăng Hắn trước sau đều là như thế này lãnh đạm tính Tình Giống như thế gian này thượng không có cái gì làm hắn quan tâm Ta tính toán cùng lâu chủ nói một bút mua bán Thiếu âm tự nhiên hào phóng mà ngồi ở ghế trên Không có bởi vì nạp lan phong ngâm lãnh đạm mà cảm thấy sợ hãi Ánh mắt sáng ngời có thần mà chăm chú nhìn hướng hắn Ta đối mua bán không có hứng thú. Nạp lan phong ngâm không có đảm luận mua bán ý nguyện. Bọn họ nạp lan thế gia sản nghiệp vô số. Nhất không thiếu chính là tiền. Cho nên hắn cũng không tính. Toán tiếp tục nói đi xuống. Lâu chủ đối mua bán không có hứng thú. Kia đối rượu ngon nhưng cảm thấy hứng thú. Thiều âm tưởng ở kính tuyết lâu khai một cái tử quán. Bán chính là cực phẩm rượu ngon. Đến nỗi tiền thú lao liền lấy rượu ngon vì thú lao. Lâu chủ ý hạ như thế nào. Thiều âm nhìn thấy nạp lan phong ngâm thái độ lãnh đạo, có thể biết muốn ở kính tuyết lâu khai tử quán khả năng tính không lớn. Nghĩ đến cũng có rất nhiều người nhìn chúng kính tuyết lâu cái này hảo. Địa phương, nhưng hiện giờ đều không có người thành công, bằng không kính tuyết lâu phía dưới cũng sẽ không như vậy giống tuyết. Bất quá nàng sát thật thực thích cái này địa phương, cũng cảm thấy nơi này là nhất thích hợp, cho nên vẫn là tận lực đi tranh thủ. Ta không thích ở mỹ Nạp lan phong ngâm duỗi tay nắm bầu rượu, đối với nàng theo như lời rượu ngon thực động tâm, nhưng hắn thích một người lặng lặng mà độc canh giữ ở kính tuyết lâu, cho nên trong lời nói có cự tuyệt ý. Tứ, nếu lâu chủ không muốn, kia thiểu âm cũng không bắt buộc. Thiểu âm minh bạch hắn ý tứ trong lời nói, nhàn nhạt nói, nàng nhìn ra được cái này nam tử là nói một không hai người, ánh mắt phá lệ kiên định, nếu không có cái gì đặc biệt lý do... Nghĩ đến là vô pháp thuyết phục hắn Kính tuyết lâu cũng quá mức quảnh quê. À âm nếu ở chỗ này khai cái tử quán Nhưng thật ra náo nhiệt rất nhiều Mạch tử hoàng uống một ngụm ly trung rượu Bắt giữ đến thiểu âm đáy mắt lướt qua một Tia cô đơn chi sắc Cao mày Chậm rãi mở miệng nói Nga Ta còn nói ngươi vì sao đổi tính Cư nhiên tới xem vi sư Nguyên lai like là đảm đương thuyết khách Nạp Lan Phong ngâm ngước mắt liếc mạch tử hoàng liếc mắt một cái, đối với hắn cái này thần long thấy đầu không thấy đuôi đồ đệ, hắn cái này sư phó cũng là rất ít nhìn thấy. Hôm nay hắn còn ở nghi hoặc, vì sao mạch tử hoàng sẽ đột nhiên lại đây? Phượng Mỹ Tuyết mấy cái hải tử đều là hắn tự mình giáo thụ y lý, cho nên bọn họ cũng tôn xưng hắn vi sư phó, nhưng bọn hắn bên trong cũng liền tiểu ngũ mạch linh hiên kế thừa hắn y bát, mặt khác mấy người không phải học y liêu. Mẫu thân thích rượu ngon, nói không chừng sẽ tự mình lại đây mua rượu. Mạch tử hoàng buông trong tay ly, trực tiếp tung ra sát thủ. Nghe nói phượng mị tuyết có khả năng sẽ đến kính tuyết lâu. Nạp lan phong ngâm không khỏi hơi hơi trầm mặc một lát. Sau đó mở miệng nói, nếu khai tử quan có cái gì cách cục yêu cầu thay đổi, liền. Thỉnh thợ thủ công lại đây. Hắn nói âm rơi xuống, thiểu âm không khỏi lộ ra một mặt khó ức vui mừng. Ngươi đáp ứng rồi. Kính tuyết lâu có thể mượn ngươi khai tử quán, bất quá cũng không phải bạch mượt, mỗi tháng một hồ rượu ngon là không thể thiếu. Nạp lan phong ngâm ít khi nói cười nói, trong lòng lại dâng lên vô hạn chờ mong. Nếu là có thể thường thường nhìn thấy trong lòng người kia, liền tính là yên lặng mà xem một cái, kia đối với hắn tới nói, đã là thực thỏa mãn. Sự tình, mấy năm nay, hắn đã thật lâu không có nhìn thấy nàng, hiện giờ nghe nói nàng đã hoàn hồn đều. Chỉ là hắn không nghĩ tham gia nàng bình tinh sinh hoạt, liền vẫn luôn chưa từng quấy rầy Cái này là tự nhiên. thiếu âm cười sáng lạ, không nghĩ tới sự tình sẽ có điều chuyển cơ, nhưng nàng biết đây là mạch tử hoàng nói nổi lên tác dụng. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ, cái này kính tuyết lâu lâu chủ tựa hồ đối mạch tử hoàng mẫu thân có không giống bình thường cảm tình, sự tình. Xong xuôi, chúng ta đi thôi. Mạch tử hoàng gấp không chờ nổi nói. Lôi kéo tay nàng, liền hướng tới kính tuyết lâu hà đi đến. Chúng ta muốn đi đâu à? Thiểu âm tay bị hắn gắt gao mà nắm với lòng bàn tay, kiểu nhan hiện lên động lòng người vựng màu, dường như ánh nắng chiều mạn ngưng. Tự nhiên là muốn đi luyện võ, ngươi quên buổi sáng ta nói rồi sự tình. Mạch tử hoàng bá đạo nói âm, rõ ràng là phi thường lãnh khốc, nhưng lại tràn ngập một cổ khôn kể nhu tình. Hắn vốn là công vụ bận rộn. Nhưng vì an toàn của nàng, nguyện ý tay cầm tay giáo nàng học một ít tự bảo vệ mình bản lĩnh. Biết hắn là thiệt tình đối chính mình hảo, thiểu âm trong lòng cũng bỗng nhiên mềm mại xuống dưới, không có tránh ra hắn nắm chặt tay. Nàng cảm giác được đến, hắn nắm lực đạo rất cẩn thận, sợ sẽ lỗ máng mà lộng đau tay nàng. Như vậy thật cẩn thận địa nhiệt nhu, làm thiếu âm đáy lòng ấm áp như xuân. Kính tuyết lâu trước đang quế trong rừng, xích ảnh thần câu an tính mà. Ở ăn cỏ, nhìn thấy bọn họ lại đây, liền chạy chậm qua đi, ở bọn họ trước mặt dừng lại. Đi lên đi. Mạch tử hoàng trước nhảy lên lưng ngựa, hướng tới thiểu âm vương tay. Ân. Thiểu âm nhu để đặt ở hắn trong tay, cũng bỏ lên trên lưng ngựa, ngồi ở hắn sau lưng. Xích ảnh chạy trốn mau, ngươi ôm ta eo, đừng ngã xuống. Mạch tử hoàng tuấn mỹ tuyệt luôn trên mặt, lộ ra vài phần thẹn thùng chi sắc, rõ ràng mà cảm giác được nàng tại thân hậu. Thân thể hắn đột nhiên cứng đờ vài phần. Thiếu âm biết xích ảnh tốc độ, hồng khuôn mặt nhỏ, vươn cánh tay ngọc, vờn quanh chủ hắn bên hông. Cánh tay của nàng lực đạo thực nhẹ, nhưng lại kêu mạch tử hoàng cảm giác phi thường mãnh liệt. Nàng nhiệt độ cơ thể, nàng hơi thở, nháy mắt liền bao bọc lấy hắn, kêu hắn không tiền đồ mà đỏ lên tuấn nhan. Hắn mặt ngoài lạnh băng, nhưng tại ngưỡng mỗi người trước mặt hết sức thẹn thùng. Giá! Xích ảnh thần câu phi giống nhau tốc độ Nganh diện mà đến cuồng phong Làm hắn Nóng bỏng gương mặt lạnh vài phần Một đường thẳng đến hướng võ tôn vương phủ Để trong vòng diễn võ trường thượng Từ phía trồng trọt cây đào diễn võ trường Giờ phút này nhìn qua có chút tiêu điều Nhìn thấy võ tôn vương hồi phủ Dọc theo đường đi đều là thông suốt Mạch tử hoàng cùng thiều âm nhảy xuống ngựa bối Khiến cho xích ảnh chính mình tản bộ đi Thời gian tính hảo Sắc trời liếm diễm Diễn võ trường trên mặt đất, điêu khắc khí phách long văn, nhìn qua hình như là cự. Long xoay quanh với mặt đất phía trên. Ngươi chưa bao giờ tập quá võ, ta sẽ dạy ngươi một loại đơn giản khinh công bộ pháp, tên là tiên tung vân bước. Mạch tử hoàng mở miệng kiên nhẫn mà đối thiểu âm giảng giải khởi tiên tung vân bước. Loại này bộ pháp là căn cứ ngũ hành bát quái nguyên lý sáng tạo mà ra, hành tẩu lên, cả người tựa như tiên tung khó có thể bắt giữ, tốc độ thực mau. Tựa như lưu vân, cho nên được xưng là tiên tung vân bước. Hắn nói xong lúc sau, tự mình vì. Thiểu âm làm làm mẫu. Ngươi cũng tới thử đi một lần. Đừng sợ, nhiều luyện tập một chút liền sẽ đi rồi. Mạch tử hoàng nhìn về phía thiểu âm, cổ vũ mà nói. Ân, ta thử xem. Thiểu âm cẩn thận nhớ kỹ hắn giảng giải học hắn nện bước đi lên. Bất quá đi được thực mới lạ, không có cái gì hiệu quả. Này một bước không cần quá lớn hướng bên này đi, ta mang ngươi đi một lần." Mạch Tử Hoàng duỗi tay nắm thiểu âm tay, tay cầm tay mà dạo nàng tiên tung vân bước. Đúng lúc này, màu xám bạc dưới bầu trời nổi lên lông ngông đại tuyết, từng mảnh bông tuyết sôi nổi rơi xuống, dường như vô số bạch điệp, chớp lát gian phác mềm nhẹ cánh bay múa ở trong thiên địa. Một bên trụi lủi cây hoa đào bị băng tuyết bao trùm, dường như khoác màu bạc áo giáp, từng điều bị tuyết nhung điểm xuyết cành khô. Hãy còn tựa màu trắng san hô, toàn bộ thế giới đều ở tuyết trung an tinh xuống dưới. Tuyết, thiểu âm vương trắng non nhu đề, tiếp được một đóa tinh oánh dịch thấu. Bông tuyết, lạnh băng thấm lạnh tuyết, liền tan ra ở nàng lòng bàn tay. Năm nay tuyết tới đặc biệt mau, chúng ta hôm nay liền luyện tập đến nơi đây, đi vào trước trốn trốn. Mạch tử hoàng nhìn đại tuyết hạ đến càng lúc càng lớn, đem áo ngoài cởi, che đầy ở nàng trên đầu mang theo nàng về phòng hạ trốn tuyết như thế đại tuyết nếu là đông lạnh hỏng rồi liền không hào thiểu âm ngẩn đầu nhìn hắn kia lây dính băng tuyết tóc dài đỉnh mày, lông mi vũ cánh mũi, bên môi toàn điểm suyết tuyết trắng làm hắn nguyên bản liền lạnh băng khí chất càng thêm khốc hàn nhưng bị bảo hộ bên ngoài y hạ thiểu âm hoàn toàn không cảm thấy lánh đáy lòng ấm áp ngọn lửa càng thiêu càng nhiệt ngươi xiêm y đều ước Ta làm người chuẩn bị nước ấm, ngươi trước phao một cái nước ấm tắm, siêm y ta làm thị nữ hơi sau lấy lại đây. Mạch tử hoàng ruỗi tay quét tới nàng trên áo bông tuyết, không có chú ý chính mình trên người tuyết so nàng muốn nhiều rất nhiều, lập tức liền bận rộn lên, phân phó trong phủ người hầu chuẩn bị nước ấm. Thiều âm xem hắn bận tối mày tối mặt, không biết vì cái gì lại có một tia đau lòng. Hắn ngày thường đều như thế không hiểu đến chiếu cô chính mình sao rõ ràng Siêm Y bị tuyết thủy ướt đẫm, sợi tóc cũng đều ướt, còn chỉ lo đem lò sưởi cùng thảm lông cho nàng, chính mình lại một bộ cái gì sự tình đều không có bộ dáng. Ngươi đừng thay ta bận việc, một trương như thế xinh đẹp mặt đều thành hoa miêu. Nàng buông trong tay lò sưởi lấy ra trong lòng ngược sạch sẽ khăn tay, nhón mũi chân, thế mạch tử hoàng lao đi trên mặt bông tuyết, linh động đôi mắt tràn đầy đựng đầy hắn khuôn mặt. Mạch tử hoàng cảm thụ được nàng kia ôn nhu động tác, tim đập như sấm, kịch liệt mà va chạm linh hồn. Nàng giờ phút này mân khẩn môi, lộ ra vài phần tiểu tụy trắng nón, lạnh băng tay, không có cái gì độ ấm. Hắn một phen cầm tay nàng, cúi xuống thân tới gần nàng, cúi đầu muốn hôn lên nàng kia mê người môi. Thiểu âm tựa hồ biết hắn phải làm cái gì, khẩn trương nhắm mắt mắt, khuôn mặt nhỏ phấn nộ như đào hoa nhớ tới nàng kia điểm mi phệ cốt tư vị hắn thân thể một trận lửa nóng hoàn toàn không cảm thấy rét lạnh liền ở hắn môi lập tức muốn phủ lên nàng môi đột nhiên một cái chậu rửa mặt rơi xuống trên mặt đất thanh âm hoàn toàn đánh vỡ hai người chi gian tốt đẹp không khí vương gia thực xin lỗi cá qua không phải cố ý một cái nhược liễu phủ phong nữ tử người mặc thị nữ xiêm ý vẻ mặt tái nhợt nhìn bọn họ hai người Đáy mắt tràn đầy bị thương cùng vẻ khiếp sợ. Nàng dưới chân, một cái trang nước ấm chậu rửa mặt, đem đà mau thảm đều lộng ướt. Cút đi. Mạch tử hoàng bị đánh gãy chuyện tốt, đáy mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, lạnh băng tiếng nói, giống như nhọn nhọn cái rùi, hung hăng mà chát vào cá qua đáy lòng, làm thân thể của nàng ở gió lạnh trung run rẩy giống như một đóa mưa gió trung bị đập nát hoa lê. Là, cá qua này liền lăn. Cá qua hốc mắt nhiệt lệ trào ra, hồng cái mũi, nhặt lên trên mặt đất trầu rửa mặt, hướng tới bên ngoài chạy tới. Băng tuyết rừng ở nàng trên người, nàng phẳng phất đều không có cảm giác. Nàng đáy lòng chỉ có nồng đậm lòng đố kỵ ở thiêu đốt, nàng từ nhỏ liền ái mộ võ tôn vương. Nàng đi theo hắn bên người như thế nhiều năm, còn tưởng rằng một ngày kia có thể được đến hắn ưu ái, nhưng hiện giờ lại bị một cái tiện nhân phá hủy. Nàng như thế nào có thể cam tâm? gia nhất định chỉ là bị ma quỷ ám ảnh, cái kia tiện nhân lớn lên có ta mỹ sao. Cá qua đứng ở bên hồ, ruỗi tay hóa khai trên mặt hồ bông tuyết, làm hồ nước chiếu ra nàng diễm lệ khuôn mặt. Nàng có một trương tinh xảo mặt, nhìn qua điểm đạm đáng yêu, làm nam nhân nhìn đều có bảo hộ dục vọng. Nàng hiểu được ra yêu thích, cũng minh bạch ra kiêng kỵ, nàng mới là nhất thích hợp đứng ở ra bên người chủ mẫu. Chỉ là vừa rồi kia một màn, Chói mắt xuất hiện ở nàng trong ốc bên trong, hồ nước bên trong. phảng phất là thiều âm cùng mạch tử hoàng hai người ca nước thân mật ân ái bộ dáng Nàng hung hăng mà đánh một quyền hồ nước, bắn nổi lên một tảng lớn bọt nước. Muốn câu dẫn ra tiện nhân, đều không chết tử tế được. Nàng nhu nhược đáng thương trên mặt, lộ ra âm ngoan lệ khí. Nàng ngốc tại ra bên người như thế nhiều năm, trung thành và tận tâm. Hiện giờ tuyệt đối không thể làm mặt khác nữ nhân cước đi ra. Trước kia ra chưa từng có mang nữ nhân trở về, nữ nhân này làm nàng. Cảm giác được uy hiếp cuối mùa thu trận đầu tuyết, hạ thật lâu, dường như ở tuyên cáo mùa đông sắp đã đến. Lạc tuyết mềm nhẹ thanh âm, tựa như tơ liễu tung bay, tinh tế thanh âm, đánh vào ánh vàng rực rỡ lưu ly trên đỉnh. Màu đỏ thăm khắc hoa một ô vuông cửa sổ, bao phủ màu trắng ngà sa mỏng. Mà vàng điêu phượng bình phong mặt sau, là một cái lấy đá cội được khảm bên cạnh bể tắm. Từ ngầm đưa tới nhắn mìn nước ôn tuyền chẳng sợ ở như vậy rét lạnh thời điểm, ngâm ở nhiệt. Nhiệt suối nước nóng bên trong, cũng không cảm thấy rét lạnh. Thiều âm ngâm mình ở nước ôn tuyền nhìn bên ngoài cảnh tuyết, làm chính mình thả lỏng xuống dưới. Mạch tử hoàng làm thị nữ đem ngày đó nàng đưa về tới đào yêu mây tía váy đặt ở bình phong bên cạnh, làm nàng có thể thay. Phao cái thoải mái tắm, thiều âm đem đào yêu mây tía đàn mặc vào, xúc tua mềm nhắn vải dệt. Tựa như lưu yên phật phành hoa hồng hồng ống tay áo thượng phù dung hoa ám văn theo ánh sáng biến hóa. Lúc sáng lúc tối, xúc tua mềm mại như nước chảy vải dệt, không biết là cái gì tài chất làm thành. Nhìn qua phẳng phất là xương khói giống nhau mờ mịt, nhất độc đáo chính là mặt thế nhưng còn có sẽ theo ánh sáng biến hóa mà thay đổi. Nàng lau khô tóc dài, tùy ý dùng một cây giải lùa vãn khởi tóc dài, liền đi ra ngoài. Mạch tử hoàng đã thay đổi một thân siêm ý như cũ là uy nghiêm bắt mắt hắc y trên vạt áo cẩm tú mặt trời mới mọc hoa văn làm nguyên bản ám trầm màu sắc có vẻ tôn quý đến cực điểm ăn mặc như thế đơn bạc người này suy yếu thể chất như thế nào chịu nổi bên ngoài phong tuyết nhìn thấy thiểu âm đi ra hắn liền đem tân chế vân cẩm lưu quang mê hoa áo choàng khoát ở thiểu âm trên người tuyết trắng lông tơ vây quanh ở áo choàng bên cạnh phá lệ ấm áp hắn phất phất tay Liền có tỷ nữ đem chạm giống hoa văn ấm ngọc bưng đi lên, hắn đem tạo hình long phượng chỉnh tường cùng hoa sen ấm ngọc bội, hệ ở nàng trên người, mặt khác mở ra mâm. Thượng trình phóng trang sức hộp, lấy ra một cái tinh mỹ lam tinh ấm tay ngọc liên, từng viên chân châu hạt châu, sấn nàng tuyết trắng ra thịt hết sức mê người. Này ấm tay ngọc liên rất dài, ở tay nàng trên cổ tay ước chừng vòng ba vòng. Mang này ấm ngọc chế tạo lắc tay, nàng cảm giác lạnh băng tay lập tức liền ấm lên. Cảm ơn. Thiểu âm cảm thụ được hắn mang cho chính mình ấm áp, trong lòng lại có một loại phức tạp cảm giác, làm nàng hết sức khó chịu. Phòng trong thủy thú lò. Sửa bên trong thiêu tốt nhất than, toàn bộ nhà ở ấm áp như xuân, từ phía cửa sổ đều gắt gao mà nhắm. Chỉ có thể xuyên thấu qua xa mỏng cửa sổ, nhìn đến bên ngoài tuyết còn không có ngừng lại. Á ấm không cần cùng ta nói tạ tự ta không thích mạch tử hoàng lánh khốc tuấn nhan thượng có không vui chi sắc đối với thiểu âm như vậy khách khí tư thái hắn thực không thích hắn hy vọng chính là nàng có thể cùng hắn thân cận một ít vì nàng làm này đó đều là hắn cam tâm tình nguyện sự tình hắn muốn không phải một cái tạ tự ta đưa ra đồ vật chưa bao giờ thu hồi ngươi lần này nếu là lại đưa về tới ta liền tất cả ném vào trong hồ Ngươi người này thật là bá đạo Không nói lý Thiểu âm nghe vậy không khỏi bĩu môi. Nơi nào có như thế cường tặng đồ Nàng thật là tưởng đem như thế Chân quý đồ vật còn cho hắn Vô công bất thụ lộc Nàng không nghĩ không duyên cớ nhận lấy hắn đồ vật Đồ vật đã đưa ngươi Ngươi muốn liền phải Không cần liền vứt Bỏ Mạch tử hoàng bá đạo nói Cũng không có cùng thiểu âm nói dẫn ý tứ Thiểu âm bất đắc dĩ cười cười Nhìn trên cổ tay ấm ngọc hạt sen, mỗi một viên ấm ngọc châu từ bên trong đều có phi thường mỹ lệ tuyết liên hoa đồ án, có thể nói là giá trị liên thành chân bảo Hắn lại nói ném liền ném, thật sự là phá sản thật sự. Bất quá hắn cũng có phá sản tư bản, không giống hiện giờ nàng, còn ở nỗ lực gây dựng sự nghiệp. Lắc tay cùng siêm y nàng thực thích, liền không có làm ra vẻ mà. Lại cự tuyệt, trong lòng nghĩ đến cho hắn hồi cái lễ. Đáp tà hắn cho tới nay đối chính mình chiếu cố. Ngươi đã đói bụng không đói bụng. Mạch tử hoàng nhìn thấy nàng không có lui về hắn đưa đồ vật, ngữ khí hơi ôn hòa vài phần. Hắn không tốt với biểu đạt, cũng không hiểu đến như thế nào thảo nữ tử niềm vui. Hắn chỉ có thể dùng bá đạo lời nói, tới che giấu hắn sợ bị cự tuyệt khẩn trương tâm tình. Ân, có điểm đói bụng. Thiều âm gật gật đầu, sáng sớm lên, nàng chỉ ăn một chút. Đồ vật hiện tại bụng cũng rất đói bụng ta đây mang ngươi đi cái hảo nơi đi mạch tử hoàng cầm một phen dù giấy mang theo thiểu âm đi ra khỏi phòng một trận gió to thổi tới lông ngông đại tuyết sôi nổi nhiều thế giới nháy mắt hóa thành tuyết giống nhau bạch bởi vì tuyết hạ thật sự đại mạch tử hoàng không có tính toán cưỡi ngựa mà là một fan ôm lấy thiểu âm nhỏ dài vòng eo ở nàng kinh hô ra tiếng hết sức hắn đã mang theo nàng nhảy tới nóc nhà phía trên không cần Sợ, ngươi đánh hảo dù là được. Mạch tử hoàng nghe được thiểu âm tiếng kinh hô, quyến rũ môi đỏ gợi lên một mặt đáng yêu tươi cười, mũi chân một điểm, đón gió bay lên. Ngươi có thể thấy được quá tuyết trung thần đều toàn cảnh. Chưa từng, thiểu âm cảm giác chính mình tựa hồ là phi ở giữa không chung, một lòng lại khẩn trương lại kích động. Trong tay nắm lịch sự tao nhã dù giấy, làm nàng thoáng yên ổn vài phần, nhưng mà, chân chính kêu nàng an tâm cùng tín nhiệm lại là bên. Người như núi phong vĩ ngạn nam tử, chúng ta đây liền cùng nhau thưởng thức tuyết hải, tận lãng ngàn dặm đóng băng. Mạch tử hoàng dưới chân đạp tuyết bay, bộ bộ sinh liên, từng đóa bông tuyết ngưng tụ thành tuyết liên ở hắn dưới chân nở rộ. Kia tuyệt mỹ cảnh trí, gọi người vì này nín thở. Hắc y váy đỏ chiếu rọi tuyết trắng, thiểu âm trong tay nắm cây dù, xuyên qua ở đại tuyết chi gian, nhìn chạy dài màu trắng mái hiên sống lưng, dường như thần tuấn bạch long nằm nằm với mênh mang đại địa phía trên, tùy thời muốn bay lên trời, nhằm phía phía chân trời hoa đình. Đây là thiều âm lần đầu tiên tự thể nghiệm cảnh đẹp như vậy, suy nghĩ trong lòng chi gian đột nhiên sinh ra một loại chỉ điểm giang sơn hào hùng. Không có cư chỗ cao, vĩnh viên không biết chỗ cao phong cảnh là cỡ nào mỹ lệ. Chỗ cao tuy cô hàn, nhưng bên người có người làm bạn, liền không cảm thấy lánh. Bởi vì trận này thình lình xảy ra đại tuyết, đường phố phía trên đều không có người đi. Đường Giờ khắc này, thiểu âm cảm thấy trời đất bao la, chỉ có hắn cùng nàng hai người. Bay qua kết băng hồ, xẹt qua tuyết đọng kiều, vòng qua từng tòa màu trắng nhà ở. Thiểu âm cuối cùng dừng ở một cái mai lâm bên trong. Tuyết trung cây mai, phong tư thanh cốt, đẹp không sao tả xiết. Đây là cái gì địa phương? Mai ngâm lâu, ta nương trước kia chủ địa phương. Mạch tử hoàng mở miệng nói, nơi này cũng là bà ngoại cùng ông ngoại gia. Chỉ là bọn hắn đã thật lâu không có đã trở. Lại, hiện giờ mai ngâm lâu ở hắn ngũ để mạch Linh Hiên. Bất quá lúc này, Nguyệt nghe Trần nói không chừng cũng ở chỗ này. Hắn lần này mang thiểu âm lại đây không phải muốn xem hắn ngũ đệ mà là mang nàng đi mai ngâm lâu một cái khác địa phương. Mai ngâm lâu tên này thật đúng là chuẩn xác. Nơi này cây mai vờn quanh, cùng kính tuyết lâu nhưng thật ra có vài phần tương tự. Thiểu âm quan sát đến cẩn thận. Lập tức liền nhìn ra mai ngâm lâu cùng kính tuyết lâu tương đồng chỗ Càng thêm cảm thấy kính tuyết lâu lâu Chủ cùng phượng mị tuyết nói không chừng có cái gì không giống tầm thường quan hệ Thật là không nghĩ tới Ngươi sẽ là kia lâu chủ đồ đệ Nạp lan sư phó Y thuật đích xác không tồi Bất quá y người không y mình Y thuật lại cao trung quy là y không được tâm bệnh Mạch tử hoàng xem đến thông thấu Biết nạp lan phong ngâm là thích hắn mẫu thân Cho nên hắn tùy tiện vứt cái môi, tên kia liền ngoan ngoan thượng câu, hơn nữa rõ ràng biết. Hắn chỉ là tùy tiện nói nói, hắn cũng vẫn là không có bất luận cái gì chần chờ Trước kia hắn không rõ, vì sao sư phó rõ ràng biết đó là vĩnh viên không chiếm được đáp lại một phần ái, còn 10 năm như một ngày, chưa bao giờ thay lòng đổi ra, cũng chưa từng oán giận cái gì. Chỉ là yên lặng mà canh gác, lặng lặng mà tưởng niệm, hiện giờ hắn lại có chút lĩnh ngộ. Thế gian này gọi người nhất không thể tự kiềm chế chính là cảm tình, không phải tưởng đoạn là có thể đoạn, tưởng đoạn là có thể đoạn. Có người tình nguyện cả đời, chỉ thủ một phần ái, đến chết không phai. Có người cô độc cả đời, chỉ che chở một người, bất kể thắng thua. Sư phó của ngươi y thuật cao minh, bất quá ngươi giống như không kế thừa hắn y thuật đâu. Thiểu âm buồn cười nói, mạch tử hoàng võ công sát thật cao, nhưng hắn y thuật. Nàng nhưng thật ra không có phát hiện có bao nhiêu cao. Ta đổi cái kia không có hứng thú. Tiểu ngũ thích học ý. Chúng ta mấy cái huynh để chỉ có hắn kế. Thừa sư phó vài phần bản lĩnh. Mạch tử hoàng nhất có hứng thú chính là âm luật. Y thuật không phải hắn yêu thích. Hắn tự nhiên không có hoa cái gì tâm tư đi học. Ngươi cũng đủ thành thật. Ngươi còn không có nói cho ta. Vì cái gì ngươi sẽ nhảy điệu once đâu. Thiểu âm đi ở tuyết kính phía trên. Sau lưng lưu lại hai người dấu chân, càng ngày càng càng xa, nàng trong tay nắm rủ dù giấy, dùng tay rúm động một vòng, dừng ở cây rủ thượng bông tuyết, tất cả đều hướng tới bốn phương. Tám hướng bay đi, ta sinh hạ tới liền sẽ, ngươi tin hay không? Mạch tử hoàng khóe môi gợi lên một mặt giả hoạt độ cung, ngữ khí nhẹ nhàng nói, có thể cùng nàng như vậy sóng vai đi ở an tĩnh mai lâm bên trong, tùy tiện trò chuyện, tâm sự thiên. Hắn liền cảm giác đặc biệt vui vẻ, như vậy tự nhiên mà vậy cảm giác, làm hắn phá lệ thích. Ngươi lừa quỷ A, mới không tin. Thiều âm thở phì phì nói, đô nổi lên phấn nộn môi đỏ, bị hắn trả lời khí vui vẻ. Ngươi không tin, kia cũng. Không có biện pháp lạc, không chỉ có ta sẽ nhảy cái loại này vũ, chúng ta mấy cái huynh đệ đề đều sẽ nhảy, không có cái gì hảo hiếm lạ. Bất quá ta không biết cái loại này vũ gọi là điệu oan Chỉ biết chỉ có dắt thâm ái người tay Mới có thể xoay tròn ra một cái ái viên hình cung Mạch tử hoàng dừng lại bước chân Thâm tình nhìn chăm chú thiểu âm kia trắng tinh không tì vết khuôn mặt nhỏ Tràn ngập từ tính tiếng nói Nghe đều là một loại hưởng thụ Ta không hiểu đến cái gì Phong hoa tuyết nguyệt Cũng sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt Ta chỉ hy vọng Mỗi một cái hô hấp nháy mắt Ngươi đều ở ta bên cạnh Hắn thâm thúy đôi mắt Lập lè hồng bảo thạch sáng dọi mi tâm một chút lửa cháy liên châu làm hắn tuấn nhan có vẻ càng thêm yêu nghiệt. Theo hắn cúi đầu, rũ tả mà xuống tóc dài, lé rượu hồng hoán màu, so nghe hồng còn muốn lóa mắt. Dù giấy hạ, hai người tương vọng ánh mắt, rằng co ở bên nhau. Dù ngoại tố tuyết phất phới, dù nội ngưng mắt. Hướng đối, á ấm, ngươi nguyện ý bắt tay giao cho ta sao? Mạch tử hoàng tử tính tiếng nói, lạnh băng trung lộ ra một cổ núi lửa phun trào nóng cháy. Thổi quét tiến thiểu âm trái tim Phanh Phanh Phanh Khoảng cách nhảy lên tâm Như nai con chạy loạn Làm thiểu âm cơ hồ vô pháp tự hỏi Hắn đây là ở đối nàng thông báo Nàng cảm giác đầu lập tức liền chỗ trống Linh động thủy mắt Có chút hoảng loạn nhìn hắn Hô hấp cũng khó khăn lên Bất qua mấy cái hô hấp thời gian Nàng Lại cảm giác vượt qua suốt một thế kỷ Nhưng mà Mạch tử hoàng lại so với nàng càng khẩn trương, đây là hắn cuộc đời lần đầu tiên yêu một nữ tử, cũng là lần đầu tiên cô lấy toàn bộ dũng khí, đối nàng thông báo. Kia cảm giác so với hắn thượng chiến trường đều phải thấp thỏm bất an, trận này thắng thua, đánh bạc hắn cả đời. Hắn không có thúc giục nàng, chỉ là an tính mà nhìn nàng, ánh mắt bao phủ ở nàng trên người, giống như một tầng tầng lụa mỏng đem nàng bao vây thành cái. Khén, không chỗ nhưng trốn. Ta... Ta, thiểu âm gương mặt nóng bỏng đến muốn mệnh, nàng cảm thấy chính mình liền nói chuyện đều có chút khó khăn, đáp ứng hắn, cự tuyệt hắn, hai loại tư tưởng ở nàng trong đầu làm thiên nhân đại chiến, nàng rất muốn mở miệng nói tốt, nhưng tưởng tượng đến chính mình không phải nơi này người, nói không chừng nào một ngày nàng liền sẽ trở về, nàng lại lần thứ hai nuốt trở lại sắp buộc miệng thốt ra lời nói, ta có thể suy xét một chút sao, quá, đột nhiên thiếu âm cầm nắm tay, nhìn xuống Chính mình muốn vươn tay, bên môi Khẽ mở, nhàn nhạt, nhạt tiếng nói Lộ ra thật sâu bất đắc dĩ ân ta chờ ngươi Mạch tử hoàng đôi mắt buồn bã Con ngươi chỗ sâu trong có Một mặt cô đơn u buồn Có lẽ là chính mình không tốt Cho nên nàng không muốn vì hắn vươn tay Nàng, chung quy vẫn là đôi Hắn không có tin tưởng đi Hắn ở trong lòng kiểm điểm chính mình không đủ Chính mình tính cách quá bá đạo Tính tình cũng không tốt lại không Hiểu đến phong tình, sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt nhưng hắn nhất định sẽ đối nàng thực hảo bảo hộ nàng, thương tiếc nàng, cho nàng hạnh phúc Tuy rằng không có bị Minh xác cự tuyệt nhưng hắn cái mũi vẫn là có chút ê ẩm, trong lòng có khôn kẻ thương cảm Thiểu âm nhìn đến hắn đáy mắt kia chợt lé mà qua hơi nước, cơ hồ muốn cho rằng chính mình nhìn lầm rồi nàng thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy muốn nói lại thôi, nắm trong tay dù, Rõ ràng không có nhiều ý tuyết. Đọc, nàng lại cảm thấy đặc biệt trầm trọng, cơ hồ muốn bắt không xong. Ta tới bắt. Mạch tử hoàng tiếp nhận nàng trong tay dù bính, trên mặt đã khôi phục ngày thường mặt vô biểu tình. Thiếu âm buông ra dù bính, mới phát giác trầm trọng không phải dù, mà là tâm tình của nàng. Bởi vì hắn, nàng tưởng trở về tâm, thế nhưng dao động. Ở hắn hướng nàng thổ lộ kia một khắc, nàng hảo muốn lưu lại, ngốc tại hắn bên người. Cùng hắn nắm tay chống thuyền, vượt qua năm tháng sông dài. Đến thời gian bờ đối diện, dọc theo đường đi, cộng đồng xem hoa nở hoa lạc, mây cuộn mây tan, cùng nhau chia sẻ lẫn nhau hỉ nộ ai nhạc sầu. Nếu không phải nàng ý chí cũng đủ kiên định, nàng đã nhìn không được đáp ứng rồi. Nàng nỗ lực ở lừa gạt chính mình cái gì đều chưa từng thay đổi, nói cho chính mình vẫn là cái kia vân đạm phong khinh nữ tử, nhưng lại không lừa được chính mình tâm. Nàng tâm. Vì hắn mà nhảy lên, bị hắn mỗi một cái hành động tác động. Ngươi nói muốn mang ta đi, là cái gì địa phương đâu. Thiều âm mở miệng đánh vỡ hai người chi gian xấu hổ, bởi vì hắn thổ lộ, nàng cũng đã quên truy vấn điệu hoan sự tình. Xuyên qua này phiến mai lâm, phía trước là được. Mạch tử hoàng trong tay nắm dù giấy, hai người cùng nhau ngốc tại nho nhỏ dù hạ, giống như thế giới cũng thu nhỏ. Thiều âm cơ hồ là kề sát ở hắn bên người. Bởi vì dù không lớn, hắn lại luôn là đem dù thiên hướng nàng vị trí, vì không cho hắn bị tuyết ước nhẹp, nàng liền hướng. Tới hắn gần sát vài phần, nàng nho nhỏ quan tâm hành động, làm mạch tử hoàng nguyên bản mất mát đôi mắt, lần thứ hai hiện lên cảm động chi sắc, xem ra nàng cũng không chán ghét chính mình. Biết điểm này, hắn trong lòng lại nhiều vài phần tin tưởng. Ở xa trường phía trên bách chiến bách thắng võ tôn vương, ở tình trường phía trên lại là lo được lo mất. Sợ một bước vô ý, toàn bộ toàn thua, xuyên qua mai lâm, một mặt kết băng hồ, liền xuất hiện ở thiểu âm trước mặt, chính là nơi này. Thiểu âm nhìn này mỹ lệ hồ, hoàn toàn bị đóng băng lên, nhìn qua giống như là một mặt sáng trong gương, nhìn qua gọi người cảnh đẹp ý vui. Ngươi xem nơi đó, mạch tử hoàng vương tay, hướng tới chính giữa hồ chỉ đi, băng hồ phía trên chỉ bạc từng đợt từng đợt, mây mù nhẹ miểu. Một đóa băng lam hoa súng lẳng lặng mà khai ở hồ nước bên trong. Màu xanh băng lá cây, cao thác với mặt nước. Trong hồ còn có màu xanh băng đài sen, mặt trên điểm suyết trong suốt ư, ư át ngọc. Châu, liên hương thanh đạm, đưa tới thưa thất thấm tuyết con bướm nghênh tuyết bay múa ở hoa súng phía trên, phi thường mỹ lệ. Loại này băng liên là thực hiếm thấy hoa súng. Tại hạ tuyết đầu mùa thời điểm nở rộ, này đài sen chung băng tinh hạt sen hương vị đặc biệt hào. Mạch tử hoàng nói liền duỗi tay thải hạ đài sen, lấy băng tinh hạt sen hiến vật quỳ giống nhau phủng đến thiểu âm trước mặt. Thiểu âm nhìn này hạt sen hàn khí kích động, nhưng mạch tử hoàng lại là mãn nhãn. Chờ mong, nàng duỗi tay nhéo lên một viên băng tinh hạt sen, cảm giác mềm mại hoạt hoạt. Há mồm nếm nếm, cắn đi lên giống như là thạch trái cây giống nhau, nàng rảo phá hơi mỏng ra, lập tức liền cảm giác được lạnh thấm thấm thơm ngọt hương vị thổi quét đến nhũ đầu thượng. Nuốt xuống này nước trái cây giống nhau chất lỏng, nàng liền phát hiện thân thể thế nhưng có cổ ấm áp cảm giác, một chút cũng không cảm thấy lạnh Ăn ngon đi. Mạch tử hoàng nhìn đến nàng kia kinh ngạc. Biểu tình, liền biết nàng tất nhiên không có hưởng qua băng tinh hạt sen. Đây chính là hắn bà ngoại nhà mẹ đẻ lánh ra mới có đồ vật, là mẫu thân nhổ chồng lại đây, những người khác thấy đều không có gặp qua. Ân, thiếu âm gật gật đầu, một câu khẳng định. Khiến cho mạch tử hoàng cảm giác hết sức thỏa mãn. Mạch tử hoàng đem ngắt lấy xuống dưới hạt sen đều cho thiểu âm. Chính mình tắc bận việc lên. Đem hòa sen cùng lá sen hái xuống. Mang thiểu âm ngốc tại một bên đỉnh hòng gió. Bên trong trốn tuyết. Chính hắn tắc đi nơi nào chuyển đến một cái tiểu bếp lò. Đem nước nấu sôi. Đem lá sen cùng hòa sen bỏ vào đi. Hơn nữa một ít mới mẻ táo đỏ cùng cẩu kỳ. Nấu lên. Hắn không có thêm cái gì gia vị chỉ bỏ thêm một ít đường cát trắng, đợi cho nấu xong một nồi nhiệt canh, hắn thịnh một chén cấp Thiều âm. Thiểu âm nhìn thấy hắn vội đến mồ hôi đầy đầu, mỉm cười tiếp nhận nóng hầm hập chén, múc một ngụm hòa sen canh, nhập khẩu là thơm ngọt tươi mát hương vị. Thực hảo uống. Thật vậy chăng? Mạch tử hoàng đối chính mình chủ nghệ phi thường không tin tưởng, nghe được thiểu âm khen ngợi, cảm giác trong lòng phá lệ ngọt ngào, so ăn mật ong đều phải ngọt nị. Hắn lạnh lùng khuôn mặt thượng, nở rộ ra một mặt sáng lạn tươi cười, một loạt tuyết trắng hàm răng, hình như là từng mảnh chỉnh tề vỏ sò. Ân, thật sự, thiểu âm nhìn hắn như vậy ánh mặt trời tươi cười, toàn bộ thế giới giống như đều bị nháy mắt tháp sáng, một bó thúc đèn đuốc. Rực rỡ, lòng lánh ở nàng sinh mệnh bên trong, nhìn đến hắn tươi cười, tâm tình của nàng cũng đi theo tươi đẹp lên, lần đầu tiên có người khen ta nấu ăn ngon. Mạch tử hoàng có chút ngượng ngùng, thẹn thùng nói. Ngươi nếu không tin, cũng nếm thử. Thiều âm múc một muỗng, đưa tới hắn bên môi uy hắn ăn một ngụm, đợi cho hắn nuốt đi xuống. Nàng mới nhớ lại đây là nàng vừa mới dùng thìa. Thật ngọt. Mạch tử hoàng trên mặt ý cười, làm thiều âm lập tức liền hồng thấu mặt. 2. Người ngồi ở trong đình, ngồi xem tuyết bay, ăn hòa sen canh, tâm như mật ngọt. Liền ở bọn họ tính toán trở về thời điểm. Liền nhìn đến bên hồ núi giả khe đá có cái gì đồ vật ở động? Đó là cái gì? Bọn họ hai người không cầm có chút nghi hoặc, nơi này địa phương hẻo lánh ít dấu chân người, như thế nào sẽ có cái gì tránh ở khe đá bên trong? Ngốc tại ta sau lưng? Mạch tử hoàng theo bản năng phải bảo vệ thiểu âm, ở hắn trong lòng nam nhi nên là đỉnh thiên lập địa, bảo hộ nàng. Là hắn phải làm sự tình, thiểu âm vẫn luôn đều thói quen chính mình bảo hộ chính mình. Nhưng ở hắn bên người, nàng luôn là bị bảo hộ một cái, như vậy cảm giác, làm nàng thực an tâm. Một nữ nhân lại kiên cường, ngẫu nhiên cũng có yếu ớt thời điểm, cũng muốn có cái khủyểu tay có thể dựa vào. Hai người đi đến trước hòn giả sơn mặt, liền nhìn đến một rúng màu xám lông tơ, ở cục đá khe hở bên trong rung động. Mạch tử hoàng ruỗi tay nắm kia đoàn nho nhỏ đồ vật, từ khe đá bên trong. Lấy ra. Phát hiện kia cư nhiên là một con xúc thành một đoàn run bẩn bật tiểu long miêu. Hảo đáng yêu tiểu long miêu. Thiểu âm phi thường thích này đó tiểu động vật, nhìn thấy này chỉ hôi ma bạch cái bụng tiểu long miêu. Sợ hãi ở mạch tử hoàng lòng bàn tay run rể, kia bộ dáng đặc biệt đáng thương. Nàng hướng tới kia khe đã nhìn lại, liền nhìn đến còn có một hoa long miêu đều đông chết. Hẳn là này đột nhiên đại tuyết, làm vừa mới sinh hạ tiểu long miêu long miêu cùng mặt khác tiểu long miêu đều đông chết, chỉ còn lại có cuối cùng một con tiểu long miêu, tránh ở mẫu thân dưới thân, còn có đến hơi thở cuối cùng. Nếu bọn họ không cần nó, kia nó nhất định cũng sẽ đông chết rớt. Này tiểu long miêu còn không có trợn mắt, nghĩ đến còn không có cai sữa, ngay cả mao cũng chưa trưởng dài hơn, ngắn ngủn bao trùm trên da. Này có cái gì đáng yêu, lại tiểu lại yếu ớt. Mạch Tử Hoàng nhíu nhíu mày. Đối với tiểu động vật không có cái gì hứng thú Hắn như Thế một đại nam nhân Nơi nào sẽ giống tiểu nữ hải giống nhau thích tiểu sủng vật Hơn nữa hắn phi thường ái sạch sẽ Này đó tiểu động vật đối với hắn tới nói Quả thực chính là ác mộng Hắn thói ở sạch cũng là chịu hắn cha ảnh hưởng Có một cái siêu cấp thói ở sạch cha Hắn từ nhỏ cũng phi thường ái sạch sẽ Tím hoàng Ngươi tời dưỡng nó được không Nó hảo đáng thương a thiếu âm vội vàng lấy ra khăn tay, đem tiểu long miêu bao lên, nhìn đến mạch tử hoàng một bộ thói ở. Sạch bộ dáng giống như tùy thời khả năng đem này tiểu đáng thương cấp vứt bỏ. Ngươi như thế thích, ngươi tời dưỡng hảo. Mạch tử hoàng nghe được nàng kêu tên của mình, đáy lòng kích động run rẩy bất quá vẫn là đối tiểu động vật phi thường kháng cự. Không được a ta đã có một con tiểu sủng vật, chủ nhân không thể quá hoa tâm. Bằng không tiểu manh manh sẽ không cao hứng. Thiểu âm bất đắc di nói, Đem bao tốt tiểu long miêu phóng tới mạch tử hoàng lòng bàn tay. Chi chi. Dường như đáp lại thiểu âm nói, Hoa ở nàng trong lòng ngực hỏa nguyệt trồn tuyết tiểu manh manh, Lập tức liền chạy trốn ra tới, Lộ ra đáng yêu đầu nhỏ. Móng vuốt ghé vào nàng xiêm y thượng, Tròn tròn đầu hai sườn lập một đôi cánh hoa dường như lỗ tai nhỏ, Một đôi tinh oánh dịch thấu mắt nhìn đông nhìn tây. Chàng ngập định ý nhìn về phía mạch tử hoàng trong tay tiểu long miêu. Hỏa nguyệt trồn tuyết độc chiếm dục rất mạnh, tuyệt đối không được bất luận cái gì sủng vật cước đi nó. Chủ nhân, thiểu âm biết nó tính tình, tự nhiên không thể lại dưỡng tiểu long miêu. Hiện giờ cái này gian khổ nhiệm vụ, cũng chỉ có thể giao cho sợ chạm vào tiểu động vật mạch tử hoàng. Tím hoàng, ngươi liền dưỡng nó sao? Bằng không chúng ta cùng nhau chiếu cố hảo, gửi nuôi ở ngươi chỗ đó là mỗi ngày qua đi xem nó được không? Thiều Âm thật dài lông mi quạt lông phiến, thủy linh linh mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn Mạch Tử Hoàng. Vậy được rồi, nghe được nàng mỗi ngày đều lại. Đây xem tiểu Long Miêu, Mạch Tử Hoàng lúc này mới cố mà làm đáp ứng dưỡng này chỉ tiểu sủng vật. Chúng ta đây trước đem nó người nhà chôn đứng lên đi. Thiều Âm nhìn những cái đó đáng thương Long Miêu, hiện giờ đã cứu không sống. Hai người cùng nhau ở núi giả mặt sau đào một cái hố, đem một hoa đông chết long miêu trôn lên, miễn cho chúng nó bị mặt khác điểu thú ngập đi. làm xong này đó, bọn họ hai cái mới trở lại đỉnh họng gió bên trong, ngồi ở lò hỏa bên cạnh sửa ấm. mạch tử hoàng nhìn thấy tiểu long miêu run, run run đến lợi hại, cởi xuống vây quanh ở áo choàng bên cạnh lông tơ, một vòng ấm áp lông tơ đem tiểu long miêu bao vây lại, nó ở hắn nhiệt nhiệt lòng bàn tay, lúc này mới an tâm mà ngủ. Không có lại phát run, thiểu âm xem hắn cẩn thận động tác, bên môi lộ ra tươi cười. Không nghĩ tới hắn còn rất có tình yêu, chỉ là mạnh miệng không thừa nhận thôi. Ngươi cũng cấp tiểu long miêu lấy một cái tên đi. Nàng đôi tay chống cằm, ngồi ở bàn đá. Bên cạnh, nhìn chăm chú hắn kia lánh khốc tuấn nhan, cảm thấy hắn có đôi khi thật sự rất đáng yêu. Còn muốn đặt tên, mạch tử hoàng chưa từng có dưỡng quá sủng vật nghĩ đến nàng mẫu thân manh sủng tựa hồ đều không có như thế phiền toái trời sinh liền có tên nơi nào còn muốn lấy hắn nhìn lòng bàn tay thượng ngủ ngon lành tiểu long miêu vật nhỏ này thật sự là không có biện pháp cùng mẫu thân những cái đó cái gọi là manh sủng đánh đồng đúng vậy, ngươi chính là nó chủ nhân, đặt tên trọng trách liền giao cho ngươi cho nó khởi cái khí phách vang dội tên thiểu âm nhìn hắn rồi dám bộ dáng nhìn không được cong môi cười đã kêu lung lung hảo, ngươi kia chỉ kêu manh manh, ta này chỉ đã kêu lung lung, hài âm mông lung. mạch tử hoàng tùy ý nói, còn giải thích một chút đặt tên ngụ ý. ta như thế nào cảm thấy hài âm là mãnh long quá giang mãnh long a, ngươi hảo lười nga. tiểu âm nghe được hắn cấp tiểu long miêu lấy tên, dở khóc dở cười nói. tiểu lung lung không phải rất xứng nó sao? mạch tử hoàng nhưng thật ra cảm thấy chính mình khởi tên không tồi. Nhìn tiểu lung lung phấn nộn nộn đầu lưỡi nhỏ, liếm liếm hắn bàn tay, dường như cũng thực thích tên này. Chỉ là hắn còn không có vui vẻ trong chốc lát, liền ý thức được tiểu gia hỏa này vừa mới liếm hắn tay. Hắn ái sạch sẽ thói quen, làm hắn đem tiểu lung lung nhét vào ống tay áo ám túi, rồi mới lập tức chạy tới rửa tay. Còn không phải là liếm ngươi một chút sao? Ngươi không cần như thế khoa trương lạp, sau này sẽ thói quen thiếu âm ghé vào trên bàn cười ha hả, nhìn đến mạch tử hoàng kia bộ dáng nàng cảm thấy chính mình nhất định phải thường xuyên đi xem tiểu lung lung, bằng không nó nhất định sẽ bị mạch tử hoàng cấp ném đến cái nào tiểu góc đi. Nhìn thấy mạch tử hoàng rời đi một hồi lâu, thiểu âm liền diệt lò hỏa, đi ra ngoài tìm kiếm hắn. Nàng vòng một vòng, gặp được mai lâm bên trong mai ngâm lâu, giờ phút này tuyết động đem mai. Ngâm lâu điểm xuyết thành một bộ tranh thủy mặc. Nàng đi đến lâu ngoại, liền nghe được bên trong truyền ra thanh âm. Nàng nhận được, đó là mạch tử hoàng thanh âm. Tiểu ngũ, đều do đại ca không đem bích ngọc hạt bổ đề cho ngươi, hiện giờ nghe trần bệnh tình mới có thể càng thêm nghiêm trọng. Mạch tử hoàng tràn ngập xin lỗi thanh âm, làm thiểu âm đáy lòng đột nhiên một nắm. Nhớ tới kia viên bích ngọc hạt bổ đề, hắn là cho nàng. Lúc ấy nàng còn trách hắn một đại nam nhân cùng. Chính mình đoạt đồ vật, Nhưng hiện giờ nghe được hắn nói, nàng mới biết được sự tình chân tướng. Bích Ngọc Hạt Bồ Đề là nàng dùng hết, nhưng lại làm hắn gánh vác hậu quả. Hắn chưa từng có oán giận quá nàng, rõ ràng bắt được như vậy quan trọng Bích Ngọc Hạt Bồ Đề, vẫn là cho nàng. Như vậy một phần thâm tình, kêu nàng như thế nào còn phải thanh. Đại ca, nghe trần bệnh, không trách ngươi, đều là linh hiên chính mình vô dụng, chỉ không hết nghe trần hàng chứng. Mạch Linh Hiên, linh tú bước người tiếng nói lộ ra vài phần khàn khàn tràn ngập vô lực hắn tinh nghiên y thuật nhiều năm y thuật trò giỏi hơn thầy nhưng lại chỉ không hết nguyệt nghe trần bệnh làm hắn thâm chịu đả kích tiểu ngũ hết thầy sẽ khá lên ngươi đừng tự sa ngã mạch tử hoàng nhớ tới là chính mình tự mình đem bích ngọc hạt bộ đề cho thiều âm làm mạch linh hiên sai mất một cái cứu trị người trong lòng cơ hội trong lòng càng thêm áy náy lên có thể cho ta nhìn xem người Bệnh sao, một tiếng nhàn nhạt tiếng nói, dường như ôn nhu phong, tinh tế thổi tới. Thiểu âm trong tay nắm một thanh dù giấy, đứng ở cửa, hướng tới hai huynh đệ nhìn lại. a âm, bên ngoài lạnh lẽo mau vào phòng. Mạch tử hoàng bởi vì đột nhiên nghe được Nguyệt nghe trần phát bệnh, cho nên còn không có tới kịp qua đi cùng thiểu âm nói một tiếng. Nhìn thấy nàng lại đây, vội vàng kêu nàng vào nhà, nghe nói đại tẩu bị phong làm đế ý. Nói vậy tất nhiên y thuật hơn người Bất quá Nghe trần bệnh kéo nhiều năm Trước sau không thấy chuyển biến tốt đẹp Mạch Linh hiên lam như hải dương Đôi mắt có thật sâu đau thương Làm ái mọi người chịu như vậy đại khổ sở Hắn tâm cũng đi theo chịu dày vò Một bộ cao nhá ngọc sắc trường bào Và táo tung bay Bên hông bích ngọc giải lụa Tràn ngập thanh nhã tiên vị Hắn cùng hắn sư phó nạp lan phong ngâm Nhưng thật ra rất là giống nhau Trên người đều có dược thảo hương vị, bất quá duy nhất bất đồng chính là hắn trên. Người không có kia cổ cô tịch hơi thở, không thử xem, vĩnh viên không biết kết quả. Thiều âm không có nhiều lời cái gì, chỉ là nhàn nhạt, nhạt rơi xuống những lời này. Vậy phiền toái đại tẩu, mạch linh hiên xưng hô, làm thiều âm đỏ bừng mặt, lại không có phản bác cái gì. Nghe được mạch linh hiên như thế thượng nói, mạch tử hoàng vỗ vỗ bờ vai của hắn cho hắn một cái khẳng định ánh mắt. Hai huynh đệ chi gian không tiếng động giao lưu, thiểu âm tất nhiên là không có nhìn thấy. Ở bên này, Mạch Linh Hiên tự mình mang thiểu âm đi Nguyệt Nghê Trần ở tạm địa phương, bởi vì mai ngâm lâu hiếm khi có người tới, cho nên Nguyệt Nghê Trần mỗi lần phát bệnh thời điểm, Mạch Linh Hiên đều an bài nàng ở chỗ này trụ, gần đây trị liệu, mở ra nhắm chặt cánh cửa, thiểu âm liền cảm giác được sóng nhiệt ập vào trước mặt, Làm nàng lập tức giống như trời đông giá rét tới rồi giữa hè Nàng đi vào trong phòng Liền nhìn đến lớn lớn bé bé lò sưởi thiêu đến lửa nóng Vô yên Thang ngân ti Độ ấm rất cao Bốn phía cửa sổ cũng bị quan đến gắt gao mà Không có một tia khe hở kêu gió lạnh thổi vào tới Nơi này song xa đều bị đổi thành rắn chắc bố phiến Cơ hồ đem cái này căn nhà nhỏ biến thành nướng lò Lập tức đem cửa sổ khai lên Thiếu âm tiến nhà ở Lập tức liền vội vàng nói Nghe trần hàn chứng Cực kỳ sợ hàn Mạch Linh Hiên biết thiểu âm lập tức không có thích ứng Lập tức mở miệng giải thích lên Ngu ngốc Chính ngươi đều biết Nàng hiện Tại là người bệnh Liền chúng ta đều chịu không nổi như vậy độ ấm Ngươi cảm thấy người bệnh có thể thừa nhận sao Thiểu âm chính mình động thủ đẩy ra cửa sổ Làm không khí lưu thông lên Mau đem này đó lò sưởi toàn bộ dọn đi ra ngoài Than lửa thiêu đốt thời điểm sẽ sinh ra một loại khí thể, thực dễ dàng làm người hít thở không thông mà chết, Ngươi này không phải cứu nàng, mà là hại nàng. Nhìn thấy căn phòng này bố trí, thiểu âm đã vô ngữ tới rồi cực điểm, không khách khí. Nói, rất nhiều người sử dụng than hỏa sưởi ấm thời điểm đều sẽ đóng lại cửa sổ, loại này hành vi cung cấp với tự sát. Ngọn lửa thiêu đốt thời điểm, sẽ tiêu hao trong nhà dạng khởi, nhưng dưỡng khí hữu hạn. Than hỏa lại vẫn như cũ ở thiêu đốt, như vậy liền sẽ sinh ra carbon monoxide, hấp thu carbon monoxide quá nhiều liền sẽ trúng độc, cả người cứng đờ, vô pháp nhúc nhích, chẳng sợ muốn tự cứu, cũng không có sức lực kêu gọi hành động. thiểu âm trước kia đã từng gặp qua rất nhiều. xa xôi nông thôn người, bởi vì dùng than hỏa sưởi ấm, buổi tối đóng lại cửa sổ, kết quả sống sờ sờ bị buồn chết. Rất nhiều người không biết carbon monoxide là cái gì. Cũng không có nguy hiểm ý thức Mới có thể phát sinh như vậy nhiều bi kịch Hiện giờ nhìn thấy Mạch Linh Hiên Cư nhiên bày như thế bếp lò ở trong phòng Lập tức đối nguyệt nghe Trần An Nguy cảm thấy lo lắng Người tới Đêm này đó bếp lò dọn đi ra ngoài Mạch Linh Hiên nghe vậy vội vàng nói Thanh âm cũng có Chút hoảng loạn Nam đều ngốc tại bên ngoài Thiểu âm xuyên qua một tầng sa mạn Bước nhanh đi đến mép giường Một tay đem màn xốc lên Trên giường sắc mặt tiểu tụy tái nhợt bệnh mỹ nhân, đã hôn mê bất tỉnh. Tiểu ngũ, ngươi tiến vào, đem nàng ôm đến mặt khác phòng đi. Nàng ôm bất động Nguyệt Nghê Trần, nhưng nàng không thể lại ngốc tại cái này tràn ngập ca bơn mô nát ít phòng, lập tức kêu Mạch Linh Hiên động thủ. Mạch Linh Hiên vọt tiến vào, nhìn thấy Nguyệt Nghê Trần đã hôn mê bất tỉnh, xem xét nàng hơi thở còn ở, cũng không rảnh lo mặt khác, lập tức ôm nàng. Hướng tới cách vách phòng đi đến Hắn cảm kích nhìn thiều âm Cũng minh bạch chính mình việc này làm được có bao nhiêu xuẩn Còn hảo nàng tới Bằng không nguyệt nghe trần khả năng liền phải bị buồn đã chết Căn phòng này toàn bộ cửa sổ mở ra thông gió Tất cả mọi người đều đừng ngốc tại nơi này Thiểu âm mở miệng nói Làm người không cần ở chỗ này ở lâu Nàng nhìn mạch linh hiên kia Sốt ruột bộ dáng Tinh tế nghĩ đến cũng cảm thấy về tình cảm có thể tha thứ, quan tâm sẽ bị loạn, cho dù là y giả cũng là như thế. trị liệu thân cận người, dễ dàng nhất mất đúng mực. Chữa bệnh yêu cầu không chỉ là y thuật, còn phải có tươi mát đầu óc. Mạch tử hoàng vì tị hiểm không có tiến vào, ở bên ngoài nhìn nàng chỉ huy nếu định bộ dáng, tuấn nhan phía trên lộ ra thưởng thức chi sắc. Gặp nguy không loạn, chấn định tự nhiên, như vậy nữ tử, thật sự là có đại tướng phong. Phạm, Không biết vì sao, rõ ràng là như vậy một cái nhu nhược nữ tử, liền võ công đều không có, lại sẽ kêu hắn cảm giác nàng đặc biệt sâu không lường được. Thiếu âm ra khỏi phòng, lập tức vào cách vách phòng, làm mạch linh hiên đi trước rời đi. Kế tiếp nàng phải làm sự tình, không thích hợp nam tử ở bên cạnh vây xem. Mạch linh hiên đi ra ngoài lúc sau, thiếu âm liền đem Nguyệt nghe Trần Siêm Y buông ra, giải khai nàng vạt áo cùng đai lưng, làm nàng có thể thông thuận hô hấp. Chỉ là nàng còn không có tỉnh táo lại, hô hấp càng ngày càng mỏng manh, cơ hồ muốn lập tức đình chỉ. Tiểu ngũ, ngươi tiến vào. Thiểu âm làm bước đầu cấp cứu lúc sau, phát hiện hiệu quả không lớn, lập tức mở miệng hô. Mạch Linh hiên nguyên bản liền nắm một lòng, nghe được nàng lời nói, lập tức chạy như bay tiến vào, vẻ mặt nôn nóng. Đương nhìn thấy Nguyệt nghe trần quần áo bất chỉnh thời điểm, hắn mặt tức khắc giống như lửa đốt giống nhau. Nàng không thể hô hấp. Lập tức sẽ Chết Ngươi giúp nàng Thiểu âm không có A cổng hợp lại tiêm dai nãi đương tặng bây giờ trên lớn hơn Như thế nào giúp Mạch Linh Hiên nghe được Nguyệt nghe trần sắp chết rồi Nơi nào còn lo lắng cái gì thẹn thùng Trên chán lập tức lăn xuống mồ hôi lạnh Miệng đối miệng thổi khí Hô hấp nhân tạo hiểu hay không Không cần xem ta Chính ngươi cứu Thiểu âm nhìn thấy Mạch Linh Hiên đỏ mặt Nhìn nàng Nàng lập tức lắc lắc đầu Dù sao có người làm cu ly, nàng lười đến động, nghe trần, mạo, phạm, mạch linh hiên nhìn thấy thiểu âm cư nhiên tại đây loại thời điểm mẫu chốt thấy chết mà không cứu, chỉ có thể căng ra đầu đối với nguyệt nghe trần kia tái nhật trong suốt môi tơi gần, hai làn môi tương điệp, thổi bay khí tới. Ở chạm vào nàng môi là lúc, mạch linh hiên cảm giác chính mình đầu đều phải nổ tung, nhưng lại không thể miên man suy nghĩ, khẩn trương nhắm mắt, nghiêm túc vì nàng thổi khí. Không bao lâu, Nguyệt Nghe Trần Thanh tỉnh lại đây, mở ra mông lung đôi. Mắt, thiểu âm nhìn thấy nàng tỉnh lại, điệu thấp đứng ở góc, không có quấy rầy bọn họ hai người. Mạch Linh Hiên bởi vì quá mức khẩn trương, vẫn luôn nhắm mắt thổi khí, không có nhìn thấy Nguyệt Nghe Trần tỉnh lại. Nhìn thấy Mạch Linh Hiên môi kề sát chính mình môi, Nguyệt Nghe Trần gương mặt hồng nếu mây tía, chớp động Linh mắt không có nói tỉnh chính hắn đã tỉnh lại mà là lặng lặng mà cảm thụ được này tốt đẹp một khắc, khóe mắt có nước mắt lăn xuống xuống dưới, đó là hỉ cực mà khóc nước mắt. nàng không biết chính mình chờ giờ khắc này đợi bao lâu, nhưng nàng minh bạch giờ khắc này hạnh phúc chỉ là hải thị thật lâu, không có khả năng lâu dài. nàng chỉ có thể làm bộ không có thanh tỉnh thời điểm, trộm mà cảm thụ hắn hôn, bởi vì nàng là tím anh điện thánh nữ. Thánh nữ là không thể có thất tình lục dục, càng không được có nam nữ tư tình, thiết yếu thanh tâm quả dục. Nếu không, một khi bị phát hiện, liền sẽ bị chụp suốt tím anh điện. Mạch Linh Hiên thổi nửa ngày khí, vẫn luôn không nghe được thiều âm kêu đình, vì thế không dám ngừng lại. Thẳng đến hắn cảm giác được Nguyệt Nghê Trần hơi thở, mới mở mắt ra. Nhìn đến Nguyệt Nghê Trần khóe mắt nước mắt, hắn lập tức chân tay luống cuống đứng lên. nghe Trần, thực xin lỗi, Mạch Linh Hiên tưởng chính mình khinh nhờn Nguyệt Nghe Trần, nàng mới có thể khóc đến như vậy thương tâm, lập tức liền cho chính mình hai cái vang dội cái ta làm thiểu âm cùng Nguyệt Nghe Trần đều. Xem mắt choáng váng, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, Linh Hiên ca ca không cần. Nguyệt Nghê Trần gian nan mà muốn bỏ dậy, nhưng trên người lại không có sức lực, chỉ có thể nôn nóng kêu lên, ta không có trách ngươi, nàng vội vàng nói. Nhìn Mạch Linh Hiên trên mặt trường ấn, đau lòng như đau cắt. Nàng tuy rằng thân thể không thể nhúc nhích, nhưng ý thức lại còn thanh tỉnh, biết Mạch Linh Hiên là vì cứu nàng. Hảo, tiểu ngũ ngươi đi ra ngoài đi, ta cho nàng nhìn. Xem, thiểu âm mở miệng nói, làm Mạch Linh Hiên trước đi ra ngoài hít thở không khí. Mạch Linh Hiên nghe được thiểu âm nói, trầm mặc mà đi ra ngoài, trước khi rời đi, ái náy nhìn Nguyệt nghe trần liếc mắt một cái. Rồi mới mới đóng cửa lại, hắn đi ra ngoài thời điểm, mạch tử hoàng nhìn thấy trên mặt hắn trưởng ấn, không khỏi có chút khó hiểu. Tiểu ngũ, ngươi bị đánh, mạch tử hoàng liếc mắt nhìn hắn, mở miệng hỏi, mạch linh hiên trầm mặc. Nàng đánh, mạch tử hoàng tiếp tục hỏi, mạch linh hiên tiếp tục trầm mặc. Chính ngươi đánh, mạch tử hoàng lần thứ hai nói, đối lập một chút trưởng ấn lớn nhỏ cùng lực đạo, hạ một cái kết luận. Mạch Linh Hiên như cũ trầm mặc. Ngươi thân nàng. Mạch Tử Hoàng làm đại ca. Rất là quan tâm thân đệ đệ. Mạch Linh Hiên mặt đỏ. Vẫn cứ trầm mặc. Này đốn đánh không có bạch ai. Giá trị. Mạch Tử Hoàng hiểu rõ. duỗi tay vỗ vỗ huynh đệ bả vai. Khẳng định nói. Trâm chấm chấm, chấm chấm chấm chấm chấm. Mạch Linh Hiên khóe miệng run rẩy một chút. Đối với. Đại ca lời này. Hắn thật sự là không lời gì để nói. Ca. Ngươi cũng làm quá Trầm mặc một lát Mạch Linh Hiên hố nghi nhìn Mạch Tử Hoàng liếc mắt một cái Mạch Tử Hoàng im miệng không nói Gương mặt ửng đỏ Bị đánh Mạch Tử Hoàng bảo trì im miệng không nói không nói Tẩu tử không chịu ngươi Mạch Linh Hiên cảm thấy tẩu tử như vậy biêu hãn Này rõ ràng không hợp lý Kỳ thật nàng có như thế tưởng Mạch Tử Hoàng đứng ở thiều âm lập trường thượng Nói một câu thật sự lời Nói Nhưng ngươi phản kháng. Mạch Linh hiên trừng lớn mắt, nhìn một tao đại ca, ánh mắt cổ quái. Ca, ngươi quá không đàn ông, chiếm đại tẩu tiện nghi, cũng không cho nàng trừ một phen đã hiền. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, mạch tử hoàng nghe được để để lời này, trực tiếp thưởng một cái xem thưởng cho hắn. Nhớ trước đây ở đáy hồ, hắn tưởng cho nàng độ khí, liền suýt nữa bị đánh. Ở bên hồ tưởng cho nàng giải độc thời điểm, trực tiếp đã bị tới một cái ta. Hai huynh đệ ở đầu gió không dinh. Dưỡng đối thoại, trong phòng chỉ còn lại có thiều âm cùng Nguyệt Nghê Trần hai người. Nhìn thấy Nguyệt nghe Trần sắc mặt đã khôi phục một ít, thiểu âm an tính mà ngồi ở mép giường ghế trên, duỗi tay đáp ở tay nàng trên cổ tay, thế nàng bắt mạch. Chỉ là khám hồi lâu lúc sau, thiều âm hơi hơi nhăn lại mày đẹp. Tính Mỹ Thanh Lệ tuyệt Mỹ Dung Nhan Thượng, một đôi thu thủy rõ ràng con người, nhìn chăm chú Nguyệt nghe Trần tiên tư ngọc sắc khuôn mặt. Vì cái gì gạt người, mỏng như, đào hoa cánh môi, hơi hơi khẽ mở, Ngọc Châu lạc sứ bàn tiếng nói, thấp giọng bay tới Nguyệt nghe Trần bên tai, ta, ta không hiểu ngươi nói cái gì. Nguyệt Nghê Trần sắc mặt hơi hơi trắng bệch, khẩn túng góc chăn, cường trang chấn định nói, thấp liếm lông mi vũ, không dám cùng thiểu âm sắc bén ánh mắt đối diện, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, hiện tại trong phòng này liền ngươi ta hai người. Liền không cần giả ngu, thiểu âm buông lỏng tay ra, nhạt như mà ngồi. Ở bên cạnh, ánh mắt thanh lánh, ngươi căn bản là không bệnh. Nàng lạnh leo tiếng nói, có thân là ma y tự tin cùng quyết đoán. Nàng nếu liền người bệnh có bệnh không bệnh đều phân biệt không được, kia nàng ma y danh hiệu cũng chỉ có thể nói là lãng đến hư danh. Ngươi, ngươi nói bệnh, Nguyệt nghe trần nghe được nàng chém đinh chặt sắt nói, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Cơ hồ không có một chút huyết sắc Thân thể mềm mại phát run lên Ánh mắt tràn ngập né tránh Ta có hay Không nói bậy Chính ngươi trong lòng rõ ràng Ngươi nếu không nói cho ta nguyên nhân Ta liền nói cho tiểu ngũ ngươi là trang bệnh gạt người Thiểu âm nhàn nhạt nói âm Lại có một cổ uy nghiêm Ngươi nếu là dám tiết lộ bí mật của ta Ta sẽ giết ngươi Nguyệt nghe trần lạnh nhạt nhìn thiểu âm Tiếng nói lộ ra một cổ sắc bén thân là vân huyện đại lục mạnh nhất thế lực tím anh điện thánh nữ nàng võ công phi thường cường thiểu âm bất quá là một người bình thường căn bản là không phải nàng đối thủ ta không sợ ta tin tưởng ngươi sẽ không lấy oán trả ơn thiểu âm lắc lắc đầu cũng không có lộ ra sợ hãi chi sắc ngươi bằng cái gì tin ta ngươi căn bản là không quen biết ta nguyệt nghe trần nghe vậy không khỏi mở miệng hỏi đáy mắt lại có một tia dao động Bởi vì ta cảm thấy tiểu ngũ ánh mắt sẽ không như vậy kém, hắn thích người, như thế nào sẽ là lấy oán trả ơn tiểu nhân. Thiểu âm nhàn nhạt, nhạt tiếng nói, dường như đang nói thực bình thường. Sự tình, nghe được thiểu âm nói, Nguyệt Nghê Trần cảm giác chính mình bị lôi đình bổ một chút, cả người đều cứng đờ tại chỗ, vô pháp nhúc nhích. Linh Hiên ca ca, thích ta, thật sự thích ta sao? Nguyệt Nghê Trần đôi mắt lập tức liền dâng lên nước mắt, trong suốt nước mắt. Vơ đê giống nhau mãnh liệt mà xuống, nàng yếu ớt mà dựa vào thiểu âm bên người, thấp thấp khóc lên, trên người cứng rắn phòng bị sát ngoài, lập tức liền sụp đổ, thiểu âm dễ dàng liền xem thấu nàng nội tâm. Mềm yếu chỗ, cũng chạm vào nàng ôn nhu góc cạnh, nguyệt nghe trần nhìn như lạnh như băng xương, kỳ thật lại như bình thường nữ tử giống nhau, khát vọng bị ái, đừng khóc, có cái gì ủy khuất liền nói ra tới. Tâm bệnh còn cần tâm dược oai ngươi đến chính là tâm bệnh, vô luật tiểu ngũ tiêu phí bao lớn tâm lực, tìm được lại nhiều chân quý dược liệu, cũng trung quy không có cách nào chữa khỏi trong lòng bệnh. Thiểu âm duỗi tay vỗ vỗ nàng bối, trên người kia cổ thân thiết yên lặng, hơi thở, gọi người dễ dàng dơ xuống phòng bị. Ta chỉ là linh hiên ca ca tay nài, ta cho rằng hắn chỉ là vì ta bệnh. Mới nguyện ý tới xem ta chấm chấm chấm chấm chấm chấm Nguyệt nghe Trần khóc thút thít lại nói tiếp, đem một đoạn không muốn người biết bí mật chuyện cũ, một chút nói cho thiểu âm. Nàng là tím anh điện thánh nữ, đó là một cái rời xa thế tục phàm trần địa phương, bởi vì đời trước thánh nữ yêu một người nam nhân bị chụp suốt tím anh điện, nàng từ nhỏ thiên tư liền hảo, bị làm tím anh. Điện người thừa kế tới bồi dưỡng, nàng vẫn luôn bị cao giới, tuyệt đối không thể động phàm tâm không thể yêu bất luật cái gì nam nhân tím anh điện sẽ không cho phép thánh nữ bị khinh nhờn rất có thể sẽ giết chết nam nhân kia làm thánh nữ bảo trì thuần tịnh thánh nữ cao cao tại thượng lại là phi thường cô độc ở nàng khi còn nhỏ gặp đã là thiếu niên mạch linh hiên hắn ngày qua hạ thành ngắt lấy một mặt dược liệu vân lưu quả hắn không giống những người khác đối nàng kính nhi viễn chi ở hắn trước mặt Nàng cảm giác chính mình giống như là cái bình thường nữ hài nhi, có thể có một cái màu sắc rực rỡ mộng ảo thơ ấu. Là mạch linh hiên giáo nàng phóng con diều, là hắn giáo nàng gấp giấy thuyền, là hắn mang nàng đi xem vũ sau cầu vòng đoạn thời gian đó, là nàng vui vẻ nhất thời gian, trường như thế đại, chỉ có hắn đối nàng như vậy hảo. Cuối cùng, mạch linh hiên tìm được rồi hắn muốn ngắt lấy dược liệu vân lưu quả, đó là ở thiên hạ thành phụ cận một tòa Aisern phía trên, vì đem Vân Lưu Quả trích cấp mạch linh hiên làm lễ vật, nàng một mình một người đi Aisern, nhưng lại bị hàn khí gây thương tích. Mạch Linh Hiên tìm được nàng thời điểm, nàng cơ hồ bị đông lạnh thành khối băng. Lúc ấy, tay nàng thượng còn nắm một viên Vân Lưu Quả, sau lại nàng liền không nhớ rõ đã xảy ra cái gì sự tình, bởi vì nàng đã bị đông lạnh được mất đi ý thức. Nghe tím anh điện người ta nói, là Mạch Linh Hiên ôm nàng trở về hơn nữa tự mình cứu trị nàng, sau lại mạch linh hiên rời đi thiên hạ thành, nàng không có tái kiến hắn. Năm thứ hai, bắt đầu mùa đông lúc sau, nàng được một hồi bệnh nặng, ở nàng bệnh đến nghiêm trọng thời điểm, nàng gặp được mạch linh hiên. Nàng biết, nếu muốn quang minh chính đại nhìn thấy hắn, chỉ có nàng sinh bệnh thời điểm. Cho nên, như thế nhiều năm, nàng hàn chứng trước sau hảo không được, chỉ vì nhìn thấy hắn, nàng tình nguyện cả đời đều trang bệnh. Vĩnh viên cũng không. Cần hảo lên. Làm ơn ngươi. Không cần đem chuyện này nói cho Linh Hiên ca ca. Nguyệt nghe trần hai mắt đấm lệ mê mang. Nhìn chăm chú thiểu âm. Khẩn cầu nói. Nàng cả đời này không còn sợ cậu. Chỉ hy vọng có thể mỗi năm thu đông hết sức. Nhất rét lạnh thời khắc. Có thể bồi trong lòng người bên người. Chẳng sợ chỉ là ngắn ngủi mấy tháng. Lại là nàng chờ đợi một chỉnh năm thân thiết hy vọng. Có thể thay ta bảo mật sao. Ngươi tính toán gạt tiểu ngũ bao lâu Vì sao không nói Cho hắn Ngươi có biết hắn vẫn luôn đều bởi vì ngươi bệnh vắt hết óc Ngươi như vậy đối hắn không công bằng Thiểu âm nhàn nhạt, nhạt nói Đã biết chân tướng Nàng Minh Bạch Nguyệt nghe trần khổ chung Nhưng lại không qua loa cùng nàng cách làm Là ta thực xin lỗi linh hiên ca ca Nhưng ta không thể nói cho hắn sự thật Ta rất sợ hắn sẽ sinh khí mà rời đi ta Không bao giờ lý ta Nguyệt nghe Trần Vô thấu nói, nàng minh bạch tím anh điện tai mắt đông đảo, nếu nàng không có giữ được bí mật, sau này liền ra không được. Hơn nữa Linh Hiên nếu là biết được chân tướng, khẳng định sẽ làm ra một ghi xúc động sự tình, đến lúc đó nàng không dám tưởng tượng hắn sẽ gặp được như thế nào nguy hiểm. Nàng thừa nhận chính mình thực nhát gan, không dám lấy bọn họ tương lai đi mạo hiểm, nàng chỉ có thể thật cẩn thận mà Trang bệnh tới gắn bó bọn họ chỉ có gặp nhau cơ hội. Loại này giống như ở mũi đao thượng khởi vũ cảm giác Đáy lòng thấp thỏm lo âu Dường như chỉ cần Một cái vô ý liền sẽ rơi tan xương nát thịt Nàng đối mạch linh hiên hiểu biết đến cũng không nhiều Thậm chí liền thân phận của hắn bối cảnh cũng không biết Ở nàng trong lòng Mạch linh hiên bất quá là một cái y thuật cao minh đại phu Căn bản vô pháp cùng tím anh điện cái này quái vật khổng lồ đối nghịch Các ngươi sự tình Các ngươi chính mình nhìn làm đi Rất nhiều chuyện Tốt nhất là thẳng thắn thành khẩn bố đất công nói ra, hai người lực lượng tổng so một người một, mình chiến đấu hăng hái hiếu thắng đến nhiều. Thiếu Âm mở miệng nói, trên mặt có một mạt khôn kẻ ôn nhu, nàng trước kia cũng luôn là cái gì sự tình đều chính mình khiêng, nhưng hiện tại bên người luôn có một người sẽ ở nàng nhất yêu cầu thời điểm, Vương Viện thủ. Như vậy cảm giác, kỳ thật thật sự thực không tồi. Ngươi nói không sai, ta sẽ hảo hảo suy xét. Lần này thật là cảm ơn ngươi, không biết cô nương kêu cái gì tên. Nguyệt nghe trần nghe nàng ý tứ là sẽ vì chính mình. Bảo mật, dưng dưng mang cười, trong lòng một viên đại thạch đầu mới thả xuống dưới. Ta kêu thiểu âm, cảnh xuân tươi đẹp thiểu, tiếng đàn âm. Thiểu âm thanh thanh lánh lánh tiếng nói, lộ ra một cổ yên lặng hương vị, không nhanh không chậm mà rơi xuống. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, sau này không cần mạnh mẽ thay đổi mạch đập nhảy lên tốc độ. Đối thân thể thật không tốt Tiểu ngũ cũng là quá quan tâm ngươi Mới không có phán đoán ra bệnh tình của ngươi là nhân vi vẫn là mặt Khác nguyên nhân ân ta hiểu được Nguyệt Nghe Trần cũng biết chính mình mỗi lần ở có người bắt mạch thời điểm Mạnh mẽ dụng công lực thay đổi mạch đập tần suốt Rất có khả năng sẽ làm mạch đập băng toái Chỉ là đối mặt mạch linh hiên như vậy Y thuật cao siêu linh y Nàng nếu không có tự mình hại mình Mình thân là lừa bất quá hắn Liền tính mỗi lần trang bệnh kết quả, đều là nàng suy yếu đến vài thiên không thể động đệ, có thể ngốp tại hắn bên người, nàng cũng không oán. Không hối hận, thiểu âm bình tinh cùng cơ trí, làm nàng có chút sợ hãi. Nếu mạch linh hiên cũng như nàng như vậy nhạy bén, nàng đã sớm đã lộ ra sơ hở. Tình làm trí ngu, đích xác không giả. Thiểu âm đi ra nhà ở, trong lòng âm thầm nói, luôn là nghe người ta nói luyến ái người. Chỉ số thông minh thông thường đều là số âm, hiện giờ xem ra phi thường có đạo lý. Nàng vừa mới mở cửa phi, mạch linh hiên liền nôn nóng mà chạy tiến lên đây, khẩn trương nhìn nàng. Nàng đã không có. Việc gì, nàng hàn chứng ta có một đạo phương thuốc cổ truyền có thể trị liệu, bất quá cần phải có người tự mình thi châm, mỗi ngày vì nàng châm cứu mới có hiệu quả. Tuy rằng không phải lập tức là có thể có hiệu lực biện pháp, nhưng lại có thể làm nàng thoải mái một ít. Thiều âm đi đến một bên cái bàn phía trước, mặt trên có giấy tuyên thành cùng bút mực, nàng để bút viết châm cứu bộ vị, cùng với một trương phương thuốc. Cái này nhìn qua hình như là trị liệu kinh mạch. Mạch! Linh hiên không hổ là linh ý, lập tức liền phán đoán ra thiều âm khai ra phương thuốc, hẳn là trị liệu bên trong kinh mạch mới đúng. Không sai, nàng hàn khí tắc nghẽn cùng kinh mạch bên trong, cho nên ngoan tật khó trị, chúng ta y giả chữa bệnh. Đương từ căn bản vào tay, từ nội đến ngoại, mới có thể trị căn bản. Nhưng bởi vì thân thể của nàng nhu nhược, cho nên ngươi mỗi cách một đoạn thời gian mới có thể hạ châm một lần. Tại đây trong lúc cho nàng ôn bổ là được. Thiều âm. Nói được đúng lý hợp tình, giống như thật là như vậy hồi sự, nghe được mạch linh hiên liên tục gật đầu. Kỳ thật nàng bất quá tùy tiện bịa chuyện mà thôi, nguyệt nghe trần căn bản không có bệnh, nếu là loạn dùng dược mới có thể nháo ra mạng người. Suy xét đến Nguyệt Nghê Trần kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, nàng liền tìm cớ, làm mạch linh hiên vì nàng trị liệu kinh mạch. Có biện pháp này, nói vậy mạch linh hiên tạm thời là không cần vội vàng nơi nơi tìm phương thuốc cứu trị. Nguyệt Nghê Trần, trước kéo một đoạn nhật tử lại nói, có lẽ bọn họ chi gian, còn sẽ có cái gì chuyển cơ. Thiếu âm cảm giác mạch tử hoàng thân phận không có như vậy đơn giản, mạch linh hiên là hăn ngũ đệ. Hẳn là cũng không có mặt ngoài như vậy văn nhược mới đúng. trừ bỏ mạch tử hoàng ở ngoài, bọn họ huynh đệ mấy người tựa hồ đều phi thường điệu thấp, không biết là cái gì nguyên nhân. Chẳng lẽ là bọn họ trên người có cái gì bảo bối không thành, sợ bị người đoạt. Nàng lắc lắc. Đầu, chính mình cảm thấy suy nghĩ nhiều. Quá cảm ta đại tẩu. Ta trước kia như thế nào liền không nghĩ tới phương pháp này đâu. Ta hiện tại liền đi thử thử. Mạch Linh Hiên gấp không chờ nổi mà vào nhà, để lại Thiều Âm cùng Mạch Tử Hoàng hai người. Sắc trời cũng đã chậm, ta đưa ngươi hồi cung. Mạch Tử Hoàng nhìn thấy Thiều Âm có biện pháp trị liệu nguyệt Ngê trần, giải khai Tiểu Ngũ trong lòng đại kết, không cấm đối nàng lau mắt mà nhìn. Ngươi đi về trước vội đi, ta có. Việc muốn về trước một chuyến Thiều Phủ. Thiều Âm nhìn Mạch Tử Hoàng liếc mắt một cái, hắn vẫn luôn ở chỗ này chờ. Cái loại cảm giác này hình như là trượng phu chờ trở, trở về nhà thê tử, hết sức ấm áp. Hảo đi, ta làm trạch đưa ngươi qua đi, dù sao hắn liền ở tại phượng phủ. Mạch tử hoàng cũng ra tới thật lâu, trong phủ nói vậy đã điệp tiểu sơn tấu trương, chờ đợi hắn đi phê duyệt. Hiện giờ trận này đột nhiên đã đến đại tuyết, đối với ba tánh mà nói, là phúc hay hoa còn khó. Nói, a trạch cũng ở chỗ này, thiểu âm có chút ngoài ý muốn. Ngày thường thấy Phượng Hy Trạch hình như là ở tại Võ Tôn Vương Phủ, không nghĩ tới hắn cư nhiên là ở tại Phượng Phủ. Bất quá Phượng Hy Trạch cũng họ Phượng, ở nơi này giống như càng hợp lý. Ân, hắn cùng Tuyết Dì Giang Thúc vẫn luôn là ở tại Phượng Phủ. Mạch Tử Hoàng đối với ngày xưa đi theo ở mẫu thân bên người người rất là kính trọng, Tuyết Dì từ nhỏ liền chiếu cố bọn họ huynh đệ, cùng bọn họ nhưng thật ra thân. Hậu, hắn giao đãi người hậu một tiếng, liền mang theo thiểu âm đi ra Phượng Phủ. Phượng Hy Trạch đã trở ở ngoài cửa, hoa lệ xe ngựa to thượng đã bao trùm một mảnh tuyết trần. Trạch, bảo vệ tốt nàng. Mạch tử hoàng lạnh leo tiếng nói, lộ ra một tia ôn nhu. Ra yên tâm, thuộc Há nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Phượng Hy Trạch gật gật đầu, biểu tình nghiêm túc, hắn trước kia tiếp quả bảo hộ Thiều âm nhiệm vụ, kia chính là hết sức nguy hiểm. Rõ ràng là một cái tiểu thứ nữ, lại có như vậy nhiều người muốn nàng mệnh mạch tử hoàng cầm ô đem thiểu âm đưa lên xe ngựa nhìn theo hoa lệ xe ngựa đi xa lưu lại rõ ràng vết bánh xe dấu vết đại tuyết đầy đất phượng hy trạch lái xe rất cẩn thận tốc độ thực tương đối chậm âm muội muội Kakata ta đều thành ngươi chuyên trúc mã sa phú phượng hy trạch buồn cười nói mỗi ngày bị gọi tơi đánh xe hắn đều đã phi thường bình tĩnh phiền toái a trạch đưa ta đi thiểu phủ cái này tuyết thiên lánh lò sưởi ngươi che lại đi thiểu âm xin lỗi mà nói nhu để sốp lên màn xe một góc đem trong lòng ngược tiểu lò sưởi đem ra âm muội muội ngươi chạch ca ca nhưng không có như vậy yếu đuối mong manh ngươi này lò sưởi che hảo đợi chút để lại cho nhạc còn kém không nhiều lắm phượng hi chạch ánh mặt trời cười phất phất tay nhìn thiểu âm kia không rảnh khuôn mặt nhưng thật ra ra ngoài hắn dự kiến Không nghĩ tới cái kia xấu cô nương, Sẽ lột xác thành thiên tiên tử, Nàng luôn là sẽ, Cho người mang đến lần lượt kinh ngạc, Bất quá là cái mảnh mai tiểu cô nương, Lại tràn ngập thần bí cảm giác, Rất nhiều thời điểm, Nhìn thiếu âm thời điểm, Hắn đều có loại ảo giác, Tựa hồ thấy được thật mạnh sương mù, Nàng rõ ràng liền ở trước mắt, Lại gọi người như thế nào cũng nhìn không thấu, Hảo đi, Nếu A trạch thân cường thể kiện, kia tiểu nữ tử liền bản thân che lại lò sưởi, hà một hồi đại tuyết, trên đường người đi đường đều không có, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy. Thanh tinh thần đều đường phố, thiểu âm không có trốn hồi trong xe ngựa, mà là lấy ra ngựa trong xe mặt hoa mai hoa văn trên giấy, cũng cấp phượng hy trạch chắn chắn phong tuyết. Phía trước bên này trên đường cái người nhưng thật ra nhiều, vân mộng sứ giả hôm nay phải đi về, lúc này hẳn là đã ra khỏi thành. Nghe nói bọn họ muốn tới tìm cái gì, không hai ngày lại vội vàng đi trở về, thật là kỳ quái. Phượng Hy trạch khó hiểu nói, cũng không biết thần đều có cái gì đồ vật. Đáng giá bọn họ hưng sư động chúng. Có lẽ là tìm không thấy, cho nên liền đi trở về. Thiểu âm nghe được hắn nói, liền suy đoán tới rồi đại khái. Hiện giờ một phù bị ám sát bỏ mình tin tức đã chuyển ra đi, bọn họ manh mối đã đứt tự nhiên vô pháp chứng thực năm đó chiều âm công chúa rốt cuộc sống hay chết. Chân chính một phù, hiện giờ đã ở thành bắc cói trần say mộng quá thượng người thường sinh hoạt, vì sợ bị người theo dõi, thiều âm mới không có lập tức qua đi vấn an nàng. Cũng không biết là cái gì bảo bối, nếu là làm ta nhặt được vậy là tốt rồi. Phượng Hy trạch tính cách rộng rãi, cùng hắn ngốp tại cùng nhau, liền sẽ cảm thấy đặc biệt tự tại. Trên mặt hắn luôn là treo chiêu bài tươi cười, Giống như không có cái gì không vui sự tình Vĩnh viễn đều là vui sướng làm bạn Ngươi cho rằng bầu trời sẽ rớt vàng đâu Thiểu âm nghe vậy cũng không khỏi cười cười duỗi tay tiếp theo một mảnh băng tuyết Nhìn thế giới một mảnh tuyết trắng Thuần khiết Không tỉ vết Bụi bậc bị bông tuyết bao trùm Cả tòa thành chỉ đều lâm vào màu trắng mơ mộng Thiên hạ rớt vàng có cái gì hiếm lạ Muốn rớt liền rớt cái mỹ nhân cho ta đương tức phụ hảo nếu không mỗi ngày xem ngươi cùng ra ân ân ái ái ta cái này người cô đơn cũng quá đáng thương phượng hi trạch phong lưu phóng khoáng nói hắn cái này xoáy khí lại nhiều kim trạch công tử hiện giờ vẫn như cũ là độc thân một người làm thiểu âm cũng có chút nghi hoặc a trạch ngươi sửa không phải là đoạn tụ đi bằng không ngươi cả ngày niêm hoa nhà thảo liền không chọn đến một đóa đôi mắt thiểu âm phi thường trắng ra nói làm phượng hi trạch khoe miệng cuốt thẳng tới Ta cũng tưởng niêm hoa nhà thảo, bất quá không đợi ta ra tay, hoa hoa thảo thảo sớm đều tàn, liền lá cây cũng chưa cấp lưu một mảnh, sớm bị người rút hết. Phượng Hy Trạch vô cùng đau đớn nói, lập tức bị thiểu âm xem thường, thần đều bên trong ái mộ hắn nữ tử như vậy nhiều, còn không phải. Chính hắn ánh mắt quá cao, này một đám hoàng kim người đàn ông độc thân, thật tính toán đem chính mình đương đồ cổ tới chữ hàng. Xe ngựa đi được tuy rằng không mau, nhưng cũng vẫn là chạy tới thiểu phủ cửa, nghe được thiểu âm muốn gặp thiểu nhạc, cửa gã sai vặt lập tức chắp tay, cung kính trả lời lên. Cửu tiểu thư, nhạc thiếu ra sáng sớm liền đi ngoài thành 10 dặm khê bảo phúc chùa dâng hương cầu phúc, nhưng hiện tại đại tuyết phong lộ, sợ một chút cũng cũng chưa về. Nhưng có người cùng thiếu ra đi theo. Thiểu âm nghe vậy lập tức lo lắng hỏi, thiểu nhạc thân thể không tốt, hơn nữa hai mắt mù. Hiện giờ đi như vậy xa địa phương, làm nàng như thế nào có thể yên tâm. Nhạc thiếu ra là cùng triển tiểu thư cùng tiến đến bảo phúc chùa, không có mang mặt khác tùy tùng. Gã sai vặt kính sợ nhìn thiểu âm, biết nàng hiện giờ thân phận không giống bình thường, không dám có một tia bất kính. Ai nha, hôm nay đều mau đen, cái kia người mù còn không? Có trở về, không biết có thể hay không ở núi rừng bên trong gặp được cái gì xài lang hổ báo. Chúng ta thiểu phủ vừa mới làm một hồi tang sự, lập tức lại muốn làm một hồi. Một đạo vui sướng khi người gặp hòa thanh âm, từ vừa mới hạ cỗ kiệu bát tiểu thư thiểu theo trong miệng truyền ra. Nàng ghen ghét nhìn thiểu âm kia mỹ lệ khuôn mặt liếc mắt một cái, căn bản không thể tin được đó là lúc trước xử quỷ A cửu. Nàng sáng sớm phải biết võ tôn vương cư nhiên muốn cưới thiểu âm vì... Chính phi tin tức, đáy lòng lòng đố kỵ lửa cháy lan ra đồng có bốc cháy lên. Các nàng hai cái đều là thứ nữ, bằng cái gì nàng liền không có thiểu âm như vậy hảo mệnh gả cho anh Tuấn như thần minh võ tôn vương. Thần đều bên trong, mỗi người đều ở ngầm truyền lưu, võ tôn vương tương lai rất có thể sẽ kế thừa đế vị, trở thành tân hoàng sự tình. Nàng nghĩ đến đây, liền hết sức không cam lòng. Nàng tự hỏi tư sắc tài tình không thể so thiểu âm kém, nhưng chuyện tốt đều kêu kia nha. Đầu chết tiệt kia chiếm đi, quá không công bằng. Ai nha, này không phải chúng ta tương lai vương phi sao, thật là khét ít đến nha. Lục tiểu thư thiểu na cũng đi ra cố kiệu, nhìn thiểu âm một thân hoa phục tinh mỹ vô cùng, mắt ghen ghét căn bản vô pháp che giấu, chua lòm thanh âm, làm thiểu âm nghe đều có chút ê răng. Hiện tại thế đạo này, liền sử bát quái đều có thể bay lên chi đầu đương phượng hoàng, ông trời thật đúng là không có mắt, bất quá có phúc khí, không phải. Những cái đó phúc mỏng người có thể nhận được khởi. Các ngươi nhìn một cái, có chút người mẫu thân còn thay cốt chưa lạnh, liền gấp không thể chờ mà muốn đến cậy nhờ tiếng nam nhân ôm ấp, thật sự là bất hiếu, hạ tiện. Bát tiểu thư thiểu theo biết thiểu âm nhất để ý chính là nàng mẫu thân, chuyên môn hướng tới nàng đau đớn dẫm đi. Loại chuyện này, nàng trước kia thường xuyên làm, hiện giờ nói lên tranh chua nói tới, vẫn như cũ là ngữ như liên châu. Các ngươi đây là công nhiên. Vũ nhục mệnh quan triều đình, dựa theo pháp lệnh, muốn chấp trưởng quặc hình phạt. Phượng Hy trạch nghe được các nàng dám như vậy vũ nhục hắn tương lai chủ mẫu, đáy mắt lướt qua một mặt hàn ý, trên mặt tươi cười không có giảm bớt, nhưng lại làm thiểu theo cùng thiều na sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Các nàng nhất thời đắc ý vênh váo, cư nhiên đã quên hiện giờ thiều âm, sớm đã không phải ngày đó cái kia nhỏ yếu nhập các nàng dẫm đạp lăng nhục, một tiếng không dám cổ họng mềm. Quả hồng từ gia tộc đệ nhất sỉ nhục đến tôn quý vô lượng đế ý hiện giờ nàng hóa thân lửa cháy phượng hoàng bình bộ thanh vân chân cánh bay cao như diều gặp gió chín vạn dặm này đó đã từng khinh thường nàng các tỷ tỷ hiện giờ cùng nàng lại là khác nhau một trời một vực không cần đánh chúng ta a chúng ta là vô tình mạo phạm muội muội người không biết vô tội chúng ta biết sai rồi. Bát tiểu thư thiểu theo cùng lục tiểu thư thiểu na sợ tới mức hai chân nhũn ra, vội. Vàng quỳ gối trên nền tuyết mặt, mở miệng xin tha lên. Thiểu âm lại là xem cũng không có xem hai người bọn nàng liếc mắt một cái, môi đỏ nhẹ nhàng vừa động, nhàn nhạt tiếng nói, bình tĩnh mà rơi xuống. Đừng đem vô chi làm như phạm tiện lý do. Thiểu theo cùng thiểu na nghe được nàng lời nói, đều là mặt đỏ lên, ti tiện mà quỳ gối đã từng khinh thường cứu mỗi trước mặt. Các nàng cảm thấy tâm can đều phải nắm thành sủi cảo nhân. Độc nhất phụ nhân tâm, ngươi cái này ác độc nữ. Nhân, đại trời lạnh cũng nhẫn tâm kêu tỉ tỉ quỳ gối băng hàn đến xương trên nền tuyết mặt, còn hảo bản hậu ra lúc trước không có tiếp được ngươi tú cầu, thật là qua sáng suốt. Ngồi ở bên trong kiệu, trên người còn quân lấy băng vải tiểu hậu ra đêm lập vạn, nghe được thiểu âm thanh âm, ở nhà nô nâng hạ, run run đi xuống tới. Hắn muốn ở thiểu theo cùng thiểu na trước mặt biểu hiện một chút chính mình, làm cho hắn hư vinh tâm đắc lấy thỏa mãn. Hắn làm thấp đi lời nói, từ trong miệng nhanh nhẹn mà rơi xuống. Mắt theo thiểu âm kia theo tinh mỹ hoa văn vạt áo, hướng tới nàng khuôn mặt nhìn lại. Đầu giống như bị cự trì hung hăng tạp một chút, chấn động cảm giác ở trong đầu không ngừng mà quanh quẩn. Hắn đột nhiên phóng đại đồng tử, ảnh ngược ra kia trương liên động thiên hà ngọc dung. Đây là hắn gặp qua nhất thanh thuần tuyệt mỹ khuôn mặt, đặc biệt là kia một đôi kêu sao trời nguyệt huy đều ảm đạm thất sắc linh đồng, đoạt thiên địa linh tú chi. Khí, giống như có thể nói dường như, đem hồn phách của hắn đều cướp lấy qua đi. Hắn chửi rủa thanh đột nhiên im bặt, há to miệng, trinh lăng ở tại chỗ. Bang! Nhỏ hơn 888888P lớn hơn một cái tát ném quá, thiểu âm dơ lên bàn tay, hung hăng mà đánh đêm lập vạn nhất cái cái tát hắn năm lần bảy lượt lấy lúc trước a cửu đối hắn si tình tới chăm chọc nàng a cửu là thực ngốc cho rằng nhân gia đối nàng hảo liền ngây ngốc tin nhưng là nàng không phải a cửu đối với cái này dẫm đạp a cửu thiệt tình người nàng chỉ biết không lưu tình chút nào nàng này một cái tát cơ hồ dùng hết toàn thân sư lực phát tiết giống nhau đánh đến đêm lập vạn răng rơi đầy đất một đầu tài tới rồi thiều phù bên cạnh mương Lớp băng còn không có kết đến quá dày, hắn đầu tạp vào mương, vội vàng dãy rùa lên, chờ phủ ra nô thấy thế, vội không ngừng đi kéo đêm lập vạn, nhưng mương máng kết băng, một chút không có biện pháp đem hắn đầu làm ra tới, hắn đầu chỉ có thể bị tạp chủ xú. Thủy mương băng phùng bên trong, nhìn đến thiểu âm kia biêu hãn hành động, phượng hy trạch cảm giác cổ mặt sau một trận lạnh căm căm, nàng lạnh nhạt ánh mắt đảo qua thiểu thêu cùng thiểu na. Các nàng hai cái vội vàng động thủ, cho nhau phiến nổi lên đối phương mặt, miễn cho rừng ở thiểu âm trong tay, kết cục càng thêm thê thảm. Liền tiểu hậu ra đều bị đánh tới xú thủy mương đi, các nàng hai cái nơi nào còn có lá gan dừng lại. Hừ, thiểu âm hừ lạnh một tiếng, cao ngạo như nữ. Vương mà đi trở về xe ngựa, nhìn đến xe ngựa đi xa, thiểu theo cùng thiểu na hai người đã là đầy mặt trưởng ấn, cả khuôn mặt đều xưng đỏ lên. Khóc thiên thưởng địa gào khóc, hàm răng còn rớt một hai viên, làm các nàng hám mồn thời điểm, có vẻ đặc biệt buồn cười. Phượng Hy Trạch không có mở miệng nói cái gì, nguyên bản hắn cho rằng thiều âm là nữ nhi thân, xử sự hẳn là sẽ do dự không quyết đoán một ít, đối đái địch nhân cũng khó tránh khỏi sẽ mềm lòng. Hiện giờ ra tay cầm quyền to, sau lưng có rất nhiều người tưởng đối ra bất lợi, nếu chủ mâu quá mức mềm yếu, kia sẽ trở thành ra uy hiểm Nhưng là, giờ khắc này, hắn mới biết được chính mình mười phần sai. Thiểu âm sát phạt quyết đoán, có thể so với gia lưu loát. Nàng kia một cái tát, đánh đến vừa nhanh vừa chuẩn lại tàn nhẫn, thật sự là kinh rớt hắn trọng mắt. Đến bây giờ, hắn mới càng thêm cảm giác, thiểu âm cùng ra thật sự đặc biệt xứng đôi, bọn họ hai cái trên người, có rất nhiều tương tự. Chỗ, đối địch nhân tàn nhẫn không lưu tình, đối bằng hữu lại đối xử chân thành. Nếu hai người cường cường liên thủ, nghĩ đến ra sẽ giảm bớt rất nhiều áp lực. Hắn biết thiểu âm khẳng định lo lắng thiểu nhạc an nguy, liền ra xe ngựa một đường hướng tới ngoài thành chạy như bay mà đi. Chỉ là này tuyết thiên lộ quá khó đi, nguyên bản không cần bao lâu lộ trình. Bọn họ đi tới sắc trời đều ảm đạm xuống dưới mới đến. Mười dặm khê cuối là liên miên dãy núi, ở mây mù vùng núi dưới. Chân yên tĩnh trong rừng, ngàn năm cổ tháp bảo phúc chùa sa sâm chống trải tiếng chuông gột rửa tâm thần đại tuyết hạ ban ngày đều không có ngừng lại xuống dưới thiên sơn vạn hát hóa thành mênh mang tuyết hải loại này thời tiết dễ dàng nhất lạc đường cũng may phượng hy trạch có đến quá vài lần bảo phúc chùa nhưng thật ra biết đường ở sắc trời hoàn toàn đêm đen tới thời điểm bọn họ đến bảo phúc chùa âm muội muội cẩn thận một chút tuyết thiên lộ hoạt phượng hy trạch trước xuống xe ngựa tiến lên gõ gõ nhắm chặt cánh cửa. Thiều âm cầm ô trong tay ôm ấm lò sưởi tay tử đi xuống tới. Này thật dày tuyết, cơ hồ nếu không có cẳng chân xem ra không thể đi đêm lộ, chỉ có thể tại đây bảo phúc chùa tá túp. Kéo kẹt cánh cửa mở ra thanh âm cùng với rào rạt là tuyết tưới xuống. Một cái lão hòa thượng người mặc màu xanh lá tăng bào hướng tới hai người được rồi cái phật lễ. Hai vị thí chủ có lễ. Đại sư, xin hỏi thiểu ra thiếu ra. Cùng triển ra tiểu thư nhưng ở quý tự chung. Thiều âm cũng trở về cái lễ, mở miệng dò hỏi. Nàng lo lắng nhất bọn họ hai người đã đi trở về, nếu là ở trên đường lạc đường, vậy không xong. Như vậy băng thiên tuyết địa thời tiết, muốn tìm người cũng thực khó khăn. Hôm nay có một nam một nữ tới bái Phật, bởi vì đại tuyết phong lộ, cho nên còn chưa từng rời đi. Hai vị thí chủ đường xa mà đến, một đường phong trần mệt mỏi, mau mời tiến đi. Lão hòa thượng xem bên ngoài tuyết hạ, đến đại sắc trời cũng đã chập, liền làm cho bọn họ hai người tiến vào. xe ngựa bị an bài ở hậu viện, đồ kinh đại hùng bảo điện, thiểu âm ở kim phật phía trước gặp được thiểu nhạc kia một bộ không trung màu lam thân ảnh kim sắc ánh nến chiếu giỏi đến đại phật bảo tướng trang nghiêm, thiểu nhạc quỳ gối đệm hương bộ phía trên, bên hôm hệ trong suốt châu liên cùng ngọc bội rũ trụy mà xuống. Cao thẳng như tước mũi hạ, thủy sắc đạm thiển môi mỏng, gắt gao nhấp, tú như thanh. Phong khuôn mặt thượng thần tình túc mục, nùng trường như quạt hương bổ lông mi vũ hạ, đôi mắt ấm áp lại vô tiêu cử Phạn hương lượn lờ, kinh Phật ngâm tụng ở mê mông hương xương mù bên trong, tâm linh cũng sẽ bình tĩnh trở lại. Thiểu âm an tính mà đứng ở nơi xa, không có tiến lên quấy dày hắn, không nghĩ đánh vỡ này tường hòa yên lặng bầu không khí. Tín đồ thiểu nhạc. Không cầu mình thân Chỉ nguyện cửu muội thiểu âm bình an trường nhạc Một đời vô ưu Thiểu nhạc ôn nhuật Nói âm, ở trong giông Phật điện bên trong Có vẻ phá lệ rõ ràng Thiểu âm nghe được hắn kia thành kính kỳ nguyện Ngực đột nhiên có một cổ dòng nước ấm trào ra Chảy biến toàn thân trên dưới Ca Nàng mở miệng gọi một tiếng Đến gần hắn bên người duỗi tay đem hắn nâng dậy Hắn lảo đảo một chút Hiển nhiên là quý lâu lắm Ngay cả lập đều có chút khó khăn. Cửu nhi, ngươi như thế nào tới? Thiểu nhạc nghe được thiểu âm thanh âm, không cấm vui mừng khôn xiết, u buồn tuấn nhan. Nháy mắt liền nét mặt tỏa sáng. Ca, ngươi nghe, bên ngoài tuyết rơi, ta mang ngươi xem tuyết được không? Thiểu âm nắm thiểu nhạc tay, trên mặt có ôn nhu đến cực điểm biểu tình, nhàn nhạt tiếng nói cũng nhiều một cổ ấm áp. Hảo! Thiểu Nhạc nghe được nàng lời nói, trên mặt lộ ra một mạt ôn nhu lưu luyến tươi cười. Nhìn thấy bọn họ hai huynh muội chi gian hòa hợp khăng khít không khí, Phượng Hi trạch không có ra tiếng, chỉ là lặng lặng mà đứng ở nơi xa, trong lòng nghĩ nếu một màn này bị gia nhìn đến, xác định vững chắc sẽ đánh nghiêng bình dấm chua. Triển Lạc mùng một thẳng canh giữ ở đại điện một góc, sao chép kinh văn, nhìn đến bọn họ hai người tự nhiên mà vậy thân mật, nàng đáy lòng phá lệ hâm mộ. Thiểu nhạc đối nàng luôn là lánh lánh đạm đạm Là cái loại này đối người xa là giống nhau nho nhá lễ độ Phá lệ xa cách Giống như mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực Đều không có biện pháp đi vào thiểu nhạc tâm Nàng căn bản không có biện pháp thân Cận hắn Hắn nhìn như ôn nhuận thư sinh Nhưng một lòng lại như là phiêu kéo lục bình Kêu nàng nắm lấy không chừng Hắn cự người với ngàn giảm ở ngoài Duy độc đối thiểu âm sẽ lộ ra như vậy ôn nhu biểu tình Tùy ý nàng tới gần hắn, hắn biểu tình là như vậy an bình, đủ thấy hắn đối thiểu âm là cỡ nào tín nhiệm. Nàng nói cho chính mình, bọn họ chỉ là huynh muội, nhưng trong lòng vẫn là nhìn không được một trận chua sót ủy khuất, trong tay nắm bút lông, nhỏ giọt mực nước, không. Cẩn thận lộng bẩn một mảnh, nàng vội vàng phục hồi tinh thần lại, một lần nữa sao chép một lần kinh văn. Nàng trong lòng cầu chính là thiểu nhạc có thể khôi phục quang minh. Nàng nguyện ý trả ra bất luận cái gì đại giới, chỉ cầu Phật chủ ban cho hắn quang minh nhân sinh. Ở cùng cái đại điện bên trong, hai người ưng thuận bất đồng nguyện vọng, nhưng lại đều không phải vì chính mình mà cầu. Thiểu âm không có nhìn thấy ở đại điện góc triển lạc sơ, nàng đem ấm lò sửa tay thay. Đổi nhiệt than, phóng tới thiểu nhạc trong tay, làm hắn lạnh băng tay khôi phục vài phần nhiệt độ. Hai người đứng ở đại hùng bảo điện dưới mái hiên mặt, lặng lặng mà nghe lạc tuyết thanh âm. Hỗn loạn ở phản âm tiếng chuông bên trong. Cửu nhi, tuyết là bộ dáng gì? Thiểu nhạc nghe lạc tuyết thanh âm, trợn to mắt muốn nhìn xem tuyết bộ dáng, nhưng trước mắt chỉ là một mảnh hắc ám. Một chút quang minh, đều thẩm thấu không tiến hắn u ám thế giới. Thiểu âm nhìn hắn run rẩy lông. Mi vũ, ngực một trận mạc danh đau, căng ra hồng mai cây dù mang theo hắn đi vào tuyết trung, nàng trắng non nhu đề, đem hắn lòng bàn tay mở ra, vương dù ngoại nhận được một mảnh bông tuyết ca đây là tuyết lạnh thấm thấm cảm giác ở hắn lòng bàn tay hóa khai hắn tựa hồ cảm giác được tuyết bộ dáng nho nhỏ một chút tinh tế mềm mại uyển chuyển nhẹ nhàng đến cực điểm ở lòng bàn tay hóa khai thời điểm sẽ mang đi trong tay nhiệt độ cảm giác được sao lạnh cam cam tuyết bao trùm đầy toàn bộ thế giới không trung mặt đất đều là một mảnh màu trắng ngươi nghe Trong gió bông tuyết điểm xuyết ở thanh tùng phía trên Bay là tả ở mái hiên phía trên Thưa thất với chúng ta dù gian Từng viên như thật nhỏ hạt cát Nhưng lại so với cát sỏi tinh oánh dịch thâu chấm chấm chấm chấm chấm chấm Thiểu âm kỹ càng tỉ mỉ mà nói chính mình chứng kiến hết thảy Đại tuyết phật phền ở bọn họ quanh thân Thiểu nhạc tựa hồ thấy được nàng sở miêu tả cảnh trí Cửu nhi, màu trắng Là bộ dáng gì Thiểu nhạc mê mang nói âm Làm thiểu âm tay khẽ run lên Đó là một loại thánh khiết quang minh nhan sắc Là hắc ám mặt đối lập Đẩy ra một tầm tầm xương đen Trước mắt một tia ấm áp không ngừng Mà chồng lên ở bên nhau Liền sẽ hóa thành thuần túy màu trắng Thiểu âm tiếng nói nhàn nhạt, nhạt Kiên nhẫn mà dừng ở thiểu nhạt bên tai Hắn chưa từng có gặp qua màu trắng Nàng không biết sửa như thế nào biểu đạt Mới có thể làm hắn tưởng tượng ra màu trắng bộ dáng, Cửu nhi trong lòng ta Đó là màu trắng. Thiểu nhạc thanh tú trên mặt, lộ ra một mặt ấm áp tươi cười, dường như cảm thấy mỹ mãn giống nhau. Hắn muốn nhìn tuyết, kỳ thật là nàng bộ dáng Ở hắn trong lòng, nàng chính là nhất thánh khiết mỹ lệ tuyết. Chỉ là hắn nhìn không tới nàng bộ dáng, nhưng hắn lại rõ ràng đến cảm giác được nàng cho hắn mang đến ấm áp. Nàng chính là hắn hắc ám trong thế giới mặt, nhất lộng lấy một đạo quang minh. Hắn theo trong đầu đối nàng tưởng tượng, Cảm giác được thuần tịnh màu trắng. Tuyết càng lúc càng lớn, đêm nay sợ là sẽ không ngừng. Ca, chúng ta vào đi thôi. thiều âm nhìn đến thiểu nhạc tiểu tụy khuôn mặt, lo lắng hắn chịu đông lạnh, lập tức dẫn hắn trở lại trong phòng. Lão Hòa Thượng dẫn bọn hắn đi phòng cho khách, bởi vì hạ tuyết thiên tới thắp hương người cũng không nhiều, cho nên phòng cho khách còn thực rộng mở, có không ít phòng trống. Các vị thí chủ đêm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi, hàn xá đơn sơ. Phòng. Bếp đã bị đổ chay, hơi sau sẽ có người đưa lại đây. Đa tà đại sư. Thiểu âm nói một tiếng tạ, liền đơ thiểu nhạc vào hắn sở chủ phòng. Phượng Hy chạch cùng triển lạc sơ cũng từng người bị an bài tới rồi một cái khác sân phòng cho khách. Nàng liền ở tại thiểu nhạc cách vách, như vậy có thể lẫn nhau chiếu ứng. Nơi này phòng cho khách rất đơn giản, không có cái gì trang trí, chỉ treo một chương viết thiền ý tranh chữ một cái da nến bái ở trên mặt bàn, một chút quất hoàng sắc. Quang mang, chiếu sáng toàn bộ phòng. Thiểu âm ngồi ở thiểu nhạc bên người, nhìn hắn cặp kia mắt, nàng đáy mắt có thật sâu tiếc hận. Nếu hắn có thể thấy được, nhân sinh nói vậy sẽ trở nên càng thêm xuất sắc. Ca, tin tưởng ta, ngươi sẽ thấy được quang minh. Thiểu âm ở trong lòng yên lặng mà nói, vô luận như thế nào, nàng cũng muốn làm thiểu nhạc tái kiến quang minh. Nàng cẩn thận quan sát khởi thiểu nhạc mắt, trong lòng đã có xác thực trị liệu phương án, chỉ cần tập tề dược. Liệu, liền có thể bắt đầu trị liệu. Hai vị thí chủ, thỉnh dùng cơm chay. Một cái tiểu hòa thượng, bưng cơm chay cùng đồ chay vào phòng bên trong, đem đồ ăn bày biện chỉnh tề, rồi mới lui đi ra ngoài. Đồ chay hương khí, lập tức liền phiêu ra tới, đối bụng đói kêu vang hai người rất có lực hấp dẫn. Thiểu nhạc sờ đến chiếc đũa. Tính toán bắt đầu ăn cơm thời điểm, trước mặt chén lại bị thiểu âm rời đi. Ca, đừng cử động chiếc đũa. Thiểu âm thấp giọng nói, ngăn trở hắn động. Tác, cái này tiểu hòa thượng có vấn đề, hắn bước chân không phải người thường nện bước, như là có võ công. Mặt khác, hắn mới vừa rồi đem đồ ăn dọn xong thời điểm, đáy mắt lướt qua một mặt dị sắc. Hơn nữa hắn trên người không có người xuất ra cái loại này hương khói hương vị, có một cổ mùi máu tươi. Này đó đều thực khả nghi Nàng lấy ra một cây ngân châm Hướng tới chén đũa bên trong thử thử Không có thí ra cái gì độc Nhưng nàng không có thiếu cảnh giác Mà là đem đồ ăn hốn Hợp lên, thử nửa thí ngân châm Nguyên bản không có biến sắc ngân châm Đột nhiên liền biến sắc Này đồ ăn đơn độc ăn đều là không có việc gì Nhưng xứng ở bên nhau ăn Liền sẽ sinh ra kịch độc Bởi vì bên trong từng người bỏ thêm một loại dược liệu hỗn hợp ở bên nhau tương khắc, liền sẽ sinh ra độc tính. Nàng không nghĩ tới, những người đó cư nhiên đuổi tới nơi này, trăm phương ngàn kê muốn diệt trừ nàng. Ca, nơi này không thể ngây người. Phát sinh cái gì sự? Thiểu nhạc. Nghe được nàng ngưng trọng thanh âm, nôn nóng hỏi. Đừng hỏi, chúng ta đi. Thiểu âm thổi tắt ánh nến, lôi kéo thiểu nhạc hướng tới phía bên ngoài cửa sổ bò đi. Bên ngoài hàn khí thổi quét mà đến, làm nàng một trận run run. Thiểu nhạc tay bị nàng gắt gao mà lôi kéo, cho dù là ở nguy hiểm nhất thời điểm, nàng cũng không có ném xuống hắn. Cửu nhi, ngươi một người đi sẽ càng mau. Thiểu nhạc cảm thấy chính mình là nàng gánh nặng, muốn bắt tay rút ra. Ca, ngươi nói cái gì ngốc? Lời nói, ta như thế nào sẽ đem ngươi ném xuống, phải đi cùng nhau đi thiếu âm nắm chặt thiểu nhạc tay Lôi kéo hắn chạy ở trong bóng đêm trên nền tuyết Bọn họ chạy ra không bao lâu Nguyên bản bọn họ chủ địa phương Đã thiêu lên Ở đại tuyết bên trong Kia phòng ốc lại hừng hực thiêu đốt Nghĩ đến là bát dầu hỏa Lửa lớn cùng tuyết trắng hình thành mãnh liệt thị giác đánh sâu vào Cũng làm thiểu âm đáy lòng hàn ý đốn sinh Nếu bọn họ muộn đi một bước Nói vậy liền phải Táng thân biển lửa Nàng biết phái tơi sát nàng tử sĩ nhất định còn ở phụ cật, không có như vậy dừng lại nghỉ ngơi, mà là lôi kéo thiểu nhạc tiếp tục trốn. Xoát! Một đạo bén nhọn lưỡi dao sắc bén, phá không mà đến, lực đạo đáng sợ, xuyên qua phong tuyết hướng tới thiểu âm phía sau phương hướng bắn chùm mà đi. Phong tuyết rất lớn, hơn nữa bóng đêm tối tăm, thiểu âm không có chú ý tới phía sau tên bắn lén, nghe được trong gió mũi tên thanh âm, thiểu nhạc so thiểu âm phản ứng. Còn muốn mau, một tay đem thiểu âm đẩy hướng về phía bên cạnh. Chính mình lại ở giữa một mũi tên, ngã xuống tuyết địa bên trong. Tanh hồng máu, giống như mạn châu xa hoa đột nhiên lan tràn mở ra. Thứ đỏ thiểu âm mắt. Ca. Thiểu âm từ trên mặt đất bò dậy nương mỏng manh quang, kiểm tra thiểu nhạc miệng vết thương. Kia nói tiễn vũ nàng rất quen thuộc, chính là đâm bị thương một phu mũi tên. Mũi tên hoàn toàn đi vào thiểu nhạc cánh tay, nàng không có do dự. Lập tức cong thiểu, nhạc hướng tới trong bóng đêm chạy tới, đối phương không có tính toán buông tha nặng, nhưng nàng ở nôn nóng bên trong, dẫm lên mạch tử hoàng giáo nàng tiên tung vân bước, làm đối phương vô pháp bắn trúng nàng. Nàng nện bước tuy rằng có chút chúc chắc, nhưng ngộ tính cực hào, đang chạy trốn bên trong, thế nhưng đem tiên tung vân bước liền mạch lưu loát thông hiểu đạo lý. Theo tiên tung vân bước càng ngày càng thuần thục, nàng thực mau liền đem mặt sau truy binh ném đến thật. Xa, này cũng làm nàng đối mạch tử hoàng giáo thủ khinh công lau mắt mà nhìn. Nếu nàng cần thêm luyện tập, sau này đánh không lại liền chạy, mạng nhỏ vẫn là có thể giữ được. Nàng tuy rằng trốn ra vòng vây, nhưng thiểu nhạc tình huống lại không dung lạc quan. Ở nàng nôn nóng vạn phần thời điểm, nàng thấy được nơi xa một chút ánh nến, chỉ dẫn nàng con đường. Nàng không có lựa chọn khác, lập tức cong thiểu nhạc chạy hướng kia tòa phòng nhỏ. Không có thời gian gõ cửa, nàng đột. Nhiên đá văng đại môn, liền nhìn đến một cái trần trụi nam tử bóng dáng, một đầu bạc tuyết tóc dài, dối tung ở nam tử nao sau. Nam tử trơn bóng bả vai, lộ ở thao tắm bên ngoài, nhìn qua hết sức mất hồn. Đương thiểu âm nhìn đến kia nam tử mặt nghiêng, tức khắc trợn mắt há hốt mồm.